nhục nhã quá. Đúng là nhục nhã. Hương Ly cứ đi bộ trên đường phố như thế, nước mắt vẫn ẩn ẩn khóe mi. Lúc đầu cô quyết định phá thai bằng được, bởi vì cho rằng đứa con là hậu quả của mối tình loạn luân không thể để. nhưng khi nằm trên bàn và bà bác sĩ chuẩn bị đưa bàn tay vào khám trực tiếp thì tỉnh mẫu tử thiêng liêng đánh thức cô. Thực sự thì đứa bé không có tội tình gì người mang tội là cô cơ mà. Vậy mà cô còn định tước đi mạng sống của nó, thì cô có xứng đáng là mẹ hay không? cô không xứng đáng là một con người. cô thật khốn nạn và nhẫn tâm. tự rủa thầm mình như vậy, cô lại lặng lẽ lê bước trên hè phố. chợt có tiếng xe máy rẻ rẻ phía sau, rồi một giọng nói đàn ông cợt nhả vang lên: đi không em ơi? lên đây anh chở cho đỡ mỏi chân nào. anh chở đến kia rồi mình kiếm chỗ tâm sự cho đỡ buồn nhé. Hương ly bắn ánh mắt hình viên đạn. Nhìn anh ta rồi nói Anh tìm sai người rồi Tôi không có nhu cầu Anh đi đi Kìa Ai đi một mình như em chứ Lên đây anh trả 500k Tiền phòng anh bao luôn Ok không Đã nói rồi Tôi không phải là cave Anh nhầm rồi Gã đàn ông ấy Một lần nữa thấy cô thằng thừng từ chối Thì nhổ ngay một bãi nước bọt xuống lề đường Rồi chửi thề Mẹ cha con đĩ mày tưởng mình là ai chứ Báo lắm đấy Mày không phải ca ve thì cũng là một dạng phò non thôi Bố mày thương tình mở hàng cho Mà còn bày đặt hai tiếng câu đại gia Loại như mày đây đầy ra Làm đếch sẽ có cửa Biến đi cho khuất mắt ông Bố tổ Nói xong gã rổ ga phóng đi Bỏ lại một làn khói khét lẹt phía sau Một số người ở hai bên đường Cũng nhìn theo hương ly Với những ánh mắt tò mò xen lẫn sự khinh bỉ. Có lẽ họ đều có chung một suy nghĩ Và mặc định Cô chính là hạng gái, chẳng ra gì. Hương Ly cứ đi bộ một mình như vậy, mặc kệ những ánh mắt soi mói, rẻ biểu, và cả những kẻ thô thiển buông lời tục tỉu, cuối cùng cũng về tới nhà. Nằm vật ra giường, cô khóc. Tiếng khóc tủi thân uất nghẹn, đường dịp tuôn ra chứa chan. Vậy là từ nay chỉ còn lại mình cô đương đầu với mọi báo tố phong ba của cuộc đời. Trong khi ấy, Quốc Tuấn như phát điên lên, bởi vì không biết hiện tại cô đang ở đâu. Cô tôm thì liên tục đòi ba phải đưa cô Hương Ly về cho nó. Giờ anh mới nhận ra, không chỉ bản thân mình, mà cả nhà đều đã coi Hương Ly như một thành viên không thể thiếu của họ. Nhất định ngày mai anh sẽ về quê của Hương Ly để hỏi thăm tin tức về cô. Anh không hề biết rằng, ngoài anh ra, còn có một người lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nếu chẳng may Hương Ly có vấn đề gì, thì người ấy không biết sẽ sống ra sao đây. Sáng hôm sau, Quốc Tuấn không đến cơ quan mà lái xe thẳng lên Bảo Lộc. Anh đã từng đến nhà Hương Ly một lần nên không gặp khó khăn gì. Sau mấy tiếng đồng hồ trên đường, anh cũng đến được nơi cần đến. Bảo em trai Hương Ly nhận ra anh đầu tiên, cu cậu gieo toáng lên. Chị ba ơi, chị hai về nè, có cả xếp của chị nữa. Hân nghe em gọi liền chạy ra, nhưng khi nhận ra chỉ có mình Quốc Tuấn thì cụt hứng hỏi. Dạ em chào anh. Chị em không về cùng với anh ạ. Anh đang tính hỏi hai em xem chị Ly có về đây không. Hai ngày nay anh gọi cho chị ấy nhưng mà không được. Chị Ly bây giờ không làm ở chỗ anh nữa. Hình như là chị ấy đổi số rồi nên anh không gọi được. hân lo lắng nói. Dạ không anh. Mấy ngày trước chị có nói với em là sắp tới sẽ chuyển công tác nên sẽ ít có thời gian về nhà. Em hỏi nhưng chị không nói là đi đâu. Vừa nói Hân vừa lấy điện thoại ra bấm gọi cho chị gái, nhưng máy thuê bao, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chị của mình, bây giờ chỉ còn biết cầu cứu đến người thanh niên trước mặt. Cô khẩn khoản nói với anh. Anh Quốc Tuấn, ở Sài Gòn em không quen biết ai cả, chỉ có anh thôi. Em biết anh là người tốt, cũng từng giúp đỡ chị em em. Giờ trong sự nhờ anh tìm giúp chị Hương Ly về cho bọn em với. Em sợ chị ấy xảy ra chuyện, chị Hương Ly không quen biết ai đâu anh. Có khi nào chị ấy bị kẻ xấu lừa gạt không? Chính Quốc Tuấn cũng không biết Hương Ly đang ở đâu, bạn bè cô có những ai, nhưng ở hoàn cảnh này anh phải động viên hai chị em hơn. Hai đứa yên tâm, đừng lo lắng quá, anh sẽ cố hết sức mình để tìm chị Ly và cho các em. Nói xong Quốc Tuấn hỏi, Mấy chị em ở đây à? Anh cứ tưởng... Vừa lúc đó cô hoa chủ nhà đi ra nói, Đây là nhà của tôi, tôi cho chị em nó ở nhờ ấy mà khổ căn nhà của ba mẹ chúng để lại đã bị người ta siết nợ rồi. tỏ mờ quốc tuấn hỏi. dạ, sao lại siết nợ à? khổ lắm chú ơi. mấy cái đứa này cô cút bởi vì ba mẹ mất sớm được dì ruột coi sóc nhưng bà dì này ham mê bài bạc bán cả nhà của chúng đi rồi. tôi thương tỉnh cho chúng nó ở trong cái mảnh vườn này đấy. mang tiếng là được dì ruột kêu mang nhưng chủ yếu là con chị nuôi con em thôi. Cũng may là con bé Ly, nó có trí, vừa học vừa làm thêm để nuôi hai đứa em của nó. Thì ra là như vậy. Bây giờ Quốc Tuấn mới hiểu vì sao mà Hương Ly lại cần nhiều tiền đến thế. Rất có thể trong thâm tâm của cô, muốn chuộc lại ngôi nhà của ba mẹ. Anh thấy mình thật là vô tâm, cứ nghĩ Hương Ly chỉ bị hiếu thắng nên mới phiêu lưu với anh thôi. Xong lý do vì sao cô bỏ đi, trong khi hai người không hề có chuyện gì hiểu lầm. Không muốn nói là ngày càng anh càng có thiện cảm với cô, và khoảng cách của hai người đang dần xích lại. Mặc dù rất thương hai đứa em của cô, nhưng anh không thể tiếp tục ở lại đây nữa, mà việc trước mắt cần làm ngay chính là bằng mọi cách phải tìm được Hương Ly càng sớm càng tốt. Rút bóp ra, anh lấy một xấp tiền 500.000 ngàn đưa cho Hân rồi nói, Em cầm lấy ít tiền này để trang trả cho hai chị em, anh sẽ đi tìm chị Hương Ly. Hân không dám nhận tiền của Quốc Tuấn, cô đẩy tay anh ra và nói. Chị em em nợ anh quá nhiều rồi, em không thể nhận thêm của anh được nữa. Chỉ cần anh giúp tụi em, tìm được chị hai về đây, là em biết ơn anh nhiều lắm rồi. Em bước cầm đi cho anh vui, bảo vẫn chưa được khỏe mà. Hai đứa cứ cầm lấy số tiền này đi, coi như là anh cho mượn. Khi nào tìm được chị Hương Ly, anh sẽ đòi chị ấy, được chưa nào? Quốc Tuấn phải nói như vậy, thì Hân mới dám nhận tiền. Nhìn theo chiếc xe của anh phóng vút đi, mà hai đứa cứ ngậm ngùi nhìn theo mãi. Bảo vẫn còn nhỏ, nhưng chưa thể hiểu được những gì sâu xa. Nhưng Hân thì bất an lắm. Cô bé cứ tự hỏi, không hiểu tại sao chị mình lại phải bỏ đi như vậy. Hân cũng tinh ý nhận ra rằng, anh Quốc Tuấn rất thích chị mình. Cô bé chưa kịp mừng vì chị đã tìm được người bạn trai vừa tài giỏi, vừa đẹp như xoái ca, thì lại lo lắng đầy mình vì sự biến mất một cách đầy bí ẩn của chị gái. Vừa xoay người đi. Anh chợt nhớ là mình chưa xin số điện thoại của Hân, bèn quay lại hỏi. Em cho anh số máy của em được không? Có gì anh sẽ gọi cho em, hoặc nếu chị Hương Ly gọi về, em nhớ về báo cho anh ngay nhé. Dạ anh. Cô đọc số của mình cho Quốc Tuấn, anh liền nhá máy sang cho Hân và dặn dò. Lưu số của anh bảo nhé, có gì cứ gọi cho anh, đừng ngại. Thôi, hai chị em nhớ bảo trọng, anh đi đây. Dạ, em chào anh. Quốc Tuấn phóng xe đến đầu làng. Thì chợt thắng kít lại, vì thấy có một chiếc xe máy dựng ngây ngang án ngữ giữa đường. Anh xuống xe nhìn quanh xem, chủ của chiếc xe này ở đâu, thì có một người đàn bà chừng gần 50 tuổi tiến lại nói. Này cậu kia, cậu đang đi tìm nhà con Hương Ly phải không? Nhưng người chết đuối vớ được cọc, Quốc Tuấn mắt sáng lên vội vã hỏi. Dạ đúng vậy, tôi vừa từ nhà cô ấy ra đây, cô biết cô Hương Ly phải không? Bà ta không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh mà nói. Cậu theo tôi vào đây, tôi nói cho mà nghe. Nhìn theo tay bà ấy, chỉ thì anh thấy đó là một quán nước ven đường. Khi đã yên vị, anh hỏi nhanh. Cô nói đi, cô biết gì về Hưng Ly? Nói cho tôi biết có được không? Tôi là Loan, gì của nó đây, nhưng không phải là gì ruột, mà chỉ là gì hờ thôi. Cậu hiểu điều tôi nói chứ, mà cậu là gì của nó. Nói thật đi, tôi sẽ kể cho cậu nghe những điều bí mật của Hưng Ly. Tôi chính là bạn trai của cô ấy. Quốc Tuấn đánh liều đáp, bà Loan lại nói tiếp. Thì ra là vậy. Sở dĩ tôi nói tôi là dì ruột của nó, là vì tôi là em ruột của mẹ nó. Đi nó lại không phải là con đẻ của chị tôi. So ra thì tôi với nó cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì. Chị gái tôi đã kêu mang nó, nuôi nắng nó từ khi nó còn đỏ hỏn. Đó là con riêng của ông anh rể tôi với một người đàn bà khác. Câu chuyện nghe có vẻ ly kỳ và bí ẩn đây. Quốc Tuấn ngạc nhiên và vô tình bị cuốn vào câu chuyện của người đàn bà trước mặt. Trái với vẻ xuất sáng của Quốc Tuấn thì bà Loan lại hết sức bình tĩnh, bà ta cứ nhận nha, không có gì là vội vàng cả. Cảm thấy người đàn ông trước mặt đã sốt ruột lắm rồi, bà ta mới nhàn nhạt, nhạt nói. Chắc cậu không hề biết, mẹ ruột của con bé là ai đâu nhỉ? Dạ không, đó là chuyện riêng của Hương Ly mà, nhưng tại sao cô lại hỏi tôi điều đó? Bởi vì cách đây mấy ngày, mẹ ruột của con bé có vẻ đây dò la thông tin, bà ta có gặp và nói chuyện với tôi. Thật là một mớ bỏng bong, đầu quốc tuấn chợt nổ ẩm lên một tiếng. Lẽ nào chính vì lý do này mà Hương đi bỏ đi không? Vậy người đàn bà ấy là ai? Bà ta nói gì với cô? Chắc chắn anh phải điều tra và bắt đầu từ người đàn bà bí ẩn này. Dạ, cô có biết mặt hay tên của bà ấy không ạ? Bà ta tên là Thu Hiền. Là một người đàn bà giàu có thành phố Hồ Chí Minh. May cho cậu là thằng con trai của tôi có chụp lén được một bức ảnh của bà ta trong lúc tôi với bà ấy nói chuyện. Để tôi cho cậu coi nhé. Bà ta nói tới đây thì Quốc Tuấn giật mình đánh thoát một cái. Sao mẹ đẻ của Hưng Ly lại trùng tên với mẹ của anh nhỉ? Bà Loan lấy cái điện thoại của mình ra rồi mở album ảnh. đoạn dừng lại ở tấm hình chụp chân dung của một người phụ nữ. Liền chỉa ra trước mặt Quốc Tuấn và nói, Bà ta đây này, cậu coi đi. Quốc Tuấn như hóa đá khi nhìn thấy bức hình, người anh muốn bật ngửa khi nhận ra người trong hình không ai khác, chính là mẹ mình. Như một phản xạ có điều kiện, Quốc Tuấn đột ngột thốt lên. Là mẹ, chính là mẹ đây mà, sao lại vậy chứ? Lần này tuấn lượt bà loan tròn mắt, đột nhiên bà ta vỗ đùi cái đét một cái rồi nói, Cậu nói gì? Bá là mẹ cậu sao? Cậu có nhầm không? Vậy thì chết rồi. Không được, tôi hỏi thật nhá, cậu với con Ly có gì với nhau chưa? Hai người mà đi quá giới hạn, thì chắc chắn là cái tội loạn luôn đấy. Nói với cậu là anh em cùng cha khác mẹ rồi, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Quốc Tuấn lắp bắp nói, Bà ấy là mẹ tôi. Nhưng không, không phải, không phải như vậy. Quốc Tuấn nói xong thì bỏ mặt bà Loan ở đấy, cứ thế mà đi. Như chạy ra xe, anh để máy phóng vút đi. đầu biết trong quán, bà Loan lầm bẩm chửi thầm. Hay ho rồi đây, không ngờ chúng mày lại bập vào nhau. Đúng là quả báo rồi. Nhìn cái thái độ của mày tao dám chắc, mày với nó ăn nằm với nhau rồi. Quả này thì trời chu đất diệt Nhà mày đến hồi nhục mạ rồi. A đợi nhà họ tôm cứt lộn lên đầu, bía ngọt đánh cả cụm. Hai cha con nhà này lại lấy hai mẹ con nhà kia. Đúng là nực cười. Bà Loan nở ra một nụ cười nham hiểm đi ra, bà ta không hề hiểu hết ý tứ trong câu nói của Quốc Tuấn, ý anh hoàn toàn khác, không phải như bà ta nghĩ. Xong giờ anh chẳng cần phải giải thích nữa, anh đã phần nào hiểu ra nguyên nhân Hương Ly bỏ đi, rất có thể cô đã biết được thông tin này, và tưởng rằng cô với anh là anh em ruột thịt nên mới trốn chạy. Nhưng người nói ra tin này với Hương Ly là ai chứ? Rõ ràng khi anh xác nhận người trong ảnh chính là mẹ mình, thì bà Loan cực kỳ ngạc nhiên. Sao chứng tỏ bây giờ, bà ấy mới biết chứ? Vậy thì ai? Ai làm ra chuyện này? Anh sẽ phải trao đổi riêng với mẹ mới được. Phải huy động sức mạnh tổng hợp để tìm bằng được hương ly. Anh sợ lâu ngày sẽ xảy ra những điều không hay với cô. Tối hôm đó, ăn cơm xong, Quốc Tuấn đã có cuộc nói chuyện riêng với bà Thu Hiền. Không cần rào trước đón sau, anh vào chủ đề chính luôn. Mẹ, con biết từ lâu, mẹ đã coi con là con trai của mẹ. Con cũng coi mẹ như mẹ đẻ của con. Con đã quên hẳn sự thật rằng mẹ chỉ là mẹ nuôi. Con rất biết ơn mẹ đã chăm lo cho hai anh em con từ tấm bé. Con chẳng may mất mẹ sớm, nhưng bù lại đã được mẹ yêu thương chăm sóc, không khác gì con ruột. Anh nói tới đây thì bà Thu Hiền cắt ngang. Quốc Tuấn, con định nói với mẹ chuyện gì phải không? Mẹ nghe đây. Dạ, con biết mấy ngày qua mẹ đã phải suy nghĩ rất nhiều, con cũng vậy. Không hẹn mà gặp. Cả hai mẹ con mình đều cùng lo cho một người con gái, đó chính là Hương Ly. Con cũng mới biết được, em ấy chính là con ruột của mẹ, và người con gái ấy rất quan trọng đối với con. Không giấu gì mẹ, con đã yêu cô ấy. Hương Ly khác hoàn toàn với những người con gái khác, nhưng cô đã bỏ chúng ta đi rồi. Có lẽ cô đã phát hiện ra bí mật về thân thế, tên tưởng hai chúng con là anh em ruột thịt đấy mẹ ơi. Trời ơi, tất cả là tại mẹ, vì mẹ nên nó mới bỏ đi đây mà. Quốc Tuấn, làm thế nào bây giờ? Mẹ không thể mất Hương Ly, mẹ chỉ có mình nó. Con hãy giúp mẹ tìm Hương Ly đi. Nếu không thấy nó, thì đời này, kiếp này mẹ không thể tha thứ cho bản thân mình. Mẹ xin con đấy. Mẹ đừng lo, chắc chắn con sẽ tìm ra cô ấy bằng mọi giá. Con tên Hương Ly sớm muộn gì sẽ liên lạc với các em của mình. Con cũng đã nhờ một người bạn thân làm việc ở công ty viễn thông giúp đỡ. Chỉ cần Hương Ly gọi về thì nhất định sẽ tìm ra được nơi ở của cô ấy. Có chắc không? Sao mẹ thấy lo quá? Mẹ đúng là đáng chết. Cũng vì tuổi trẻ bồng bột, mày ngày đó mẹ đã làm khổ con bé. Nó hận mẹ lắm đây, nó sẽ không tha thứ cho mẹ đâu. Bà Thu Hiền vừa khóc, vừa nói. Đã vào đêm bà không ngủ được, cứ một mình ra ban công và tự ngồi hành hạ mình như thế. Hai mẹ con đang nói chuyện, thì ông Quốc Đạt đi vào. Ông ngồi xuống bên bà, rồi nói. Em đừng khóc và tự dằn vặt mình nữa. Anh biết hết cả rồi. Anh mới chính là người phải xin lỗi em, bởi vì mấy ba con anh mà em đã bỏ quên đứa con ruột thịt của mình. Bây giờ việc tìm ra Hưng Ly chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của gia đình ta lúc này. Yên tâm đi, anh sẽ sát cánh cùng với em. Và đúng là người tốt sẽ được đền đáp. Sau một tuần không hề có tin tức của Hưng Ly, thì sáng nay Quốc Tuấn nhận được điện thoại của Hân. Thế anh cầm máy, cô đã gấp gáp nói. Anh ơi, chị hai gọi về cho em rồi. Chị ấy vừa gọi nhưng không nói là mình đang ở đâu. Em nghe lời anh, làm như là không biết gì cả. Chị dặn bọn em là phải chịu khó học và không được tiết lộ điện thoại của chị ra với ai. Cuộc tuần rất mừng. việc Hưng Ly gọi về cho em gái là một tín hiệu tốt. Anh thở vào một hơi rồi nói. Vậy là tốt rồi. Em gửi số máy của chị Hai sang cho anh đi. Anh tin là mình sẽ sớm tìm được chị thôi. Đừng lo. Có được số máy của Hưng Ly, Quốc Tuấn gọi ngay cho anh bạn trí thân nói. Tôi có việc nhờ ông đây, ông cha dùm tôi xem số máy này hiện đang ở đâu nhé. Chờ tôi một chút, chưa thấy ông xuất sáng lo cha như vậy bao giờ, tìm được đối tác thích hợp rồi phải không? Đang chờ để uống rượu mạnh của ông đây. Mười phút sau, điện thoại đổ chuông, Quốc Tuấn hồi hộp bốc máy, đầu bên kia tiếng của Bảo Hưng vang lên. Nghe rõ này ông bạn, người mà ông tìm kiếm hiện đang ở Nha Trang nhé. Cô cần tôi gửi định vị qua cho không? Muốn chắc ăn, để tôi theo dõi thêm một giờ nữa, xem theo bao ấy có di chuyển đi đâu không đã. Ông gửi định vị cho tôi đi, tôi không chờ được đâu. Ok bàn vàng. Ngay lập tức, tín hiệu Zalo của Quốc vấn báo tin nhắn đến. Anh nhanh chóng zoom to vị trí và biết được chỗ Hương Ly đang ở thì mừng lắm. Không chần chờ thêm nữa, anh đứng dậy, rời khỏi công ty, sau khi phân phó công việc cho cậu phó giám đốc. Khi anh vừa mất hút vào trong thang máy, thì mấy cô nàng độc thân trong hội cuồng trai đẹp lại súng vào nhau rồi nói. Thần linh ơi, không biết xếp tổng nhà mình dạo này có đối tượng nào hút hồn hay sao mà cứ thần thần bí bí thế nhỉ? Có khi nào xếp sắp lên xe hoa không? Nghĩ lắm đấy ả nha. Hải Ngọc nổ phát súng đầu tiên, mở màn cho cuộc buôn dưa lê bán dươi chuột. Phương Uyên nói, chắc chắn trăm phần trăm rồi chứ còn nghi ngờ gì nữa. Quả này thì nàng thư ký của chúng ta cứ gọi là khóc hết nước mắt. Ai bảo tiên tướng cho lắm vào, ảo ma Canada quá đi, cho chết. Tú anh xí dài một tiếng rồi nói, Thôi, bà không phải giả đò châm ngòi nổ ra đây nữa, không phải bà cũng là một trong những cây si sao? Ngày xếp lấy vợ, chắc chắn là cả bọn mình cũng khóc đi chứ. Tiếc thật đấy, tôi khóc trước đây. Hai giờ chiều, bà Thu Hiền và Quốc Tuấn đã có mặt ở Nha Trang. Theo bàn bạc thì Quốc Tuấn không xuất hiện vội, mà để cho bà Thu Hiền tiếp cận hương ly trước, cho cô đỡ đường đột. Nhìn thấy gian nhà trọ trật trội, bà con gái ở, bà bất xác chào nước mắt vì thương con. Đưa tay lên gõ cửa hồi hộp chờ đợi, bên trong vẫn lặng thinh, nhưng bà biết Hương Ly đang ở trong đó và đang nghe ngóng bên ngoài. Tuyệt nhiên, cô không hề lên tiếng. Không thể bình tĩnh thêm được nữa, bà cất tiếng gọi. Hương Ly, mở cửa ra đi con. Là mẹ đây, mẹ ra với con đây. Tiếng gọi thân thương của người mẹ, mà bao năm qua cô không hề hay biết. Đã đánh thức mọi xác quan của cô Hương Ly run bắn người và hốt hoảng thực sự Tại sao bà Thu Hiền lại có mặt ở đây Rõ ràng số máy của cô không một ai biết Chữ Hân Tại sao bà lại biết cô đang ở nơi này Hương Ly cố gắng giữ im lặng hết mức có thể Cô còn không dám thở to Nhưng bà Thu Hiền vẫn kiên trì gọi bên ngoài Bà vừa gọi vừa thủ thỉ những lời gan ruột Hương Ly Mẹ có lỗi với con Bao nhiêu năm qua, mẹ đã vô tình không biết con còn sống, đã bỏ bê, không chăm sóc cho con. Con hãy cứ trách mẹ đi, nhưng đừng bỏ đi như vậy, đừng trừng phạt mẹ như vậy. Hãy cho mẹ một cơ hội, mẹ muốn bù đắp cho con. Mẹ yêu con, Hương Ly. Vẫn im lặng, sự im lặng chết người khiến bà Thu Huyền sợ hãi. Bà liên tục đập cửa lo lắng. Hương Ly làm ra chuyện dại dột ở bên trong. Thả rằng cô cứ nguyền rủa hay dành cho bà những lời nặng nề cũng được. Còn hơn là cô cứ im lặng thế này. Tuy vậy, bà vẫn không bỏ cuộc. Bà vừa khóc vừa nói. Mẹ nói ra những điều này, có thể con không tin. Nhưng đúng là mẹ đã sinh ra con, nhưng lại tưởng là con đã chết. Từ khi mới sinh, một chuyện bất đắc dĩ đã xảy ra, khiến mẹ phải xa con. Chuyện dài lắm. Con hãy mở cửa ra đi, để mẹ kể cho con nghe. Mãi gần đây mẹ mới tình cờ nhìn thấy hồ sơ của con trong phòng của Quốc Tuấn. Chính tên ba con đã khiến mẹ nhớ lại quá khứ của mình. Mẹ thật đáng chết. Nếu ông chờ có trừng phạt, kẽ chút xuống đầu của mẹ. Còn con, con xứng đáng có được hạnh phúc. Hương Ly, nghe mẹ nói nè. Con với Quốc Tuấn không có quan hệ huyết thống. Quốc Tuấn là con riêng của ông Quốc Đạt. Lúc mẹ về làm vợ ông ấy, thì Quốc Tuấn đã được 9 tuổi rồi. Con và cậu ấy hoàn toàn có thể đến với nhau. Nghe mẹ đi, đừng làm điều đi dại dại dột. Nếu con không chịu mở cửa cho mẹ. Thì mẹ sẽ ngồi đây cho tới khi con chịu mở thì thôi. Mẹ xin con đấy. Bà nói tới đây, thì cánh cửa phòng của Hưng Ly từ từ mở ra. Cô xuất hiện trước cửa với gương mặt đẫm nước mắt. Bà thu hiển sang tay ra. Hưng Ly vẫn đứng như trời trồng, miệng cô lắp bắp. Đâu mới là sự thật? Bà là mẹ con, tại sao lại như vậy? Bao năm qua mẹ ở đâu? Tại sao lại bỏ ba con? Tại sao lại chối bỏ con chứ? Bà nói đi bà tôi hiền bắt đầu nghẹn ngào kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện. bà cứ kể tới đâu, cô lại nước lên đến đấy. mới đầu khi chưa biết ngọn ngành, cô đã oán hận bà rất nhiều. bây giờ biết được nguồn cơn, cô lại thấy thương bà nhiều hơn. rốt cuộc, bà cũng đâu có sung sướng gì, chỉ vì quan niệm môn đang hộ đối mà ông bà ngoại cô đã rẽ duyên ba mẹ, để cho đời này kiếp này họ phải xa nhau. cũng còn may là hai người ấy đã không vứt cỏ bỏ cô. Mà mang trả cho ba cô, và cô cũng có phước lớn khi gặp được một người mẹ kế tốt bụng như bà Thoa. Tiếng bà Thu Hiền lại vang lên. Đời này kiếp này, mẹ không thể quên được ba con. Tuy rằng ông Quốc Đạt là người chồng danh chính ngôn thuận, được cưới hỏi của mẹ, nhưng mà người mẹ yêu khắc cốt ghi tâm, yêu đến tâm can phế liệt, lại chính là ba con. Chẳng biết có phải việc để con buồn khỏi tầm tay, mong trời đã trừng phạt mẹ. Từ ngày mẹ về làm vợ của ba Quốc Tuấn, thì mẹ không thể sinh nở thêm được một lần nào nữa. Trời ơi, hóa ra mẹ cô cũng đau khổ và bất hạnh tột cùng bởi vì tưởng rằng cô đã chết. Xem ra so với cô, thì mẹ còn buồn đau gấp trăm ngàn lần. Ôm lấy mẹ thật chặt, giọng cô nức lên. Mẹ, đúng là mẹ đây rồi. Con gái, mẹ đây. Xin lỗi vì đã để con phải chịu thiệt thòi quá lâu. Ơn trời, cuối cùng mẹ con mình cũng được gần nhau. Mẹ tiếc vì chưa một lần được ôm con trong vòng tay, chưa một lần được cho con bú mớm. Mẹ có lỗi với con. Con không trách mẹ đâu. Hạnh phúc lớn nhất là con đã có mẹ, và điều con lo lắng nhất cuối cùng cũng không xảy ra. Nói rồi cô kéo tay mẹ vào bên trong rồi nói. Con đã xin được việc rồi, con đi dạy được năm ngày, công việc rất hợp. Con muốn ở lại nơi này. Không. Con phải theo mẹ về Sài Gòn ngay, mẹ không thể để cho con phải vất vả thêm một ngày nào nữa. Ở Sài Gòn còn có người đang chờ con về đấy. Về đi con. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con không hiểu. Mẹ biết cả rồi, Quốc Tuấn nó cũng tâm sự với mẹ. Nó yêu con nhiều lắm, đó là một chàng trai tốt, đừng để vượt mất nhau con ạ. Mẹ, nhưng con thấy kỳ lắm. Mặc dù con với anh Quốc Tuấn không phải là anh em ruột thịt. Xong Quốc Tuấn lại là con trai của ông Quốc Đạt, chồng của mẹ. Còn với anh ta không thể đâu. Bà Thu Hiền liền nắm chặt tay con gái, kiên định nói. Mới đầu mẹ cũng có e ngại như con, nhưng mà sau khi được ba Quốc Tuấn phân tích thì mẹ đã thông suốt. Quan niệm ấy là xưa cũ. Bây giờ họ nghĩ thoáng hơn nhiều, không sao đâu con. Cũng may mẹ và ông ấy không có đứa con chung nào nên các con hoàn toàn có thể kết hôn với nhau. Hương Ly im lặng không nói gì, bà Thu Hiền tay vẫn ôm con gái, những mắt thì nhìn khắp phòng. Trận bà dừng lại trước cái bàn nhỏ kê ở góc phòng, trên đó hiện rõ một cuốn sổ khám bệnh và tờ giấy siêu âm. Bà liền gỡ tay Hương Ly ra rồi đi tới đó. Khi tay bà vừa chạm vào mớ giấy, thì Hương Ly lao đến, chặn lấy. Nhưng bà Thu Hiền đã nhanh hơn, giữ chặt tờ giấy siêu âm trong tay, nhìn sâu vào mắt của con gái, bà nói. Con đang bị bệnh gì phải không? Để mẹ xem nào Mẹ, đưa cho con đi Con không sao cả Chỉ là giấy kiểm tra sức khỏe thôi mà Nếu chỉ là giấy kiểm tra sức khỏe Thì mẹ xem cũng được mà Con cứ ngồi yên đi Hình ảnh túi thai vàng và chữ kết luận của bác sĩ Khiến bà bảng hoàng không tin vào mắt của mình Tuy vậy, ánh mắt của bà nhìn Hương Ly đầy âu yếm nói Hương Ly, con đã có thai Là của Quốc Tuấn phải không? Nói cho mẹ biết đi Đừng giấu mẹ Mẹ Mẹ đừng hỏi con mà Tại con sai thôi Không có liên quan tới anh ta Tuy Hương Ly không trực tiếp thừa nhận Nhưng mà lời cô nói Khác nào một sự xác nhận đâu Bạn nắm lấy tay của con rồi nói Đây là niềm vui Chứ không có gì phải buồn cả Con yên tâm đi Cô Tuấn là người đàn ông tốt và có trách nhiệm Mấy ngày vừa qua Nó cũng đi tìm con khắp nơi đấy Nhờ con nói mà mẹ mới biết được chỗ ở của con Nó rất yêu con Nói xong, bà móc điện thoại ra bấm số, chừng năm phút sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Bà Thu Hiền chủ động ra mở cửa, hình ảnh to lớn của ai kia đang án ngữ và thu hết vào tầm mắt của cô. Hương Ly buột miệng nói, Sao anh lại ở đây? Nếu anh không xuất hiện, thêm bị chốn anh đến bao giờ đây? Anh thật là... Bà Thu Hiền liền triệt ở giấy siêu âm ra cho Quốc Tuấn xem. Lần này thì nhà mình xong hỉ lâm môn rồi. Con nhìn xem. Quốc Tuấn giờ tay định đón lấy tờ giấy, bà Thu Hiền đưa, thì Hương Ly chen vào giữa. Tay cô đang giữ chặt mảnh giấy, nhất quyết không để cho anh cầm được. Quốc Tuấn không có cách nào khác, đành phải dướn người lên ôm chầm lấy cô, miệng thủ thỉ. Đừng trốn anh nữa mà, anh xin em đấy, Hương Ly. Bà Thu Hiền muốn dành không gian yên tĩnh cho bọn trẻ, nên nói. Mẹ đi ra ngoài đi dạo và ngắm biển một chút, lát mẹ sẽ quay lại. Hai đứa cứ nói chuyện đi nhá. Kìa mẹ. Không hẹn, mà cả hai cùng thốt lên câu ấy. Quốc Tuấn cất lời châm chọc. Ơ, mẹ của anh chứ. Ai cho em tranh mẹ của anh? Hương Ly thẹn đỏ cả mặt, cô đấm thủm thủm vào ngực của anh. Hai tay để thật mạnh Quốc Tuấn ra, nhưng tên đàn ông mặt rẻ này không những chẳng buông cô mà còn ôm chặt cô hơn. Anh hôn lên mái tóc thơm mùi hương xả của cô mà nói. Về với anh nhá. Cảm ơn em đã tặng anh một món quà tuyệt vời. Cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Anh yêu em. Hương liên ngũng nguẩy. Ai thèm yêu anh chứ? Chưa gì mà đã nhận cả nhà chúng ta. Ai thèm chung nhà với anh, đừng có tưởng bỏ nhá. Ơ, thêm định cho con anh sống, thiếu cha sao? Như vậy là tội lớn lắm đấy nhá. Thôi anh xin lỗi, về tới Sài Gòn anh sẽ trực tiếp cầu hôn em. Đừng trốn anh nữa mà. Đừng có hòng, ai là con của anh. Nhóc kỷ trong bụng em đây này. Phải không con yêu? Con là con của ba và mẹ mà. Lần này nhà mình đi một về ba. Quốc Cường lại có em rồi. Anh an gian quá đi. Ai chơi vậy thì ai chơi lại chứ? Thôi cho anh thắng một lần đi mà. Về nhà anh lại thua triển biên cho mà xem. Em có nhiều đồng minh quá. Từ ba mẹ tới Quốc Cường và cả chị Hồng nữa đều vào đội của em cả rồi. Xem ra anh lẻ loi rồi. Vừa mới ra Nha Trang được chưa đầy một tuần, thì Hương Ly đã bị bà Thu Hiền và Quốc Tuấn ra đón về. Thành ra, cô phải dành ra một buổi để đến nói chuyện với trung tâm xin nghỉ việc và nhờ họ thông cảm. Mặc dù Hương Ly đã khéo léo nói chuyện để mong nhận được sự đồng cảm, nhưng bị quản lý trung tâm vẫn khó chịu nói. Cô biết đấy, lớp vừa ổn định và cô cũng tham gia giảng dạy chưa lâu, bây giờ đùng một cái lại xin nghỉ việc, cô qua cái trung tâm của chúng tôi là kích trợ. Vậy thì ba lớp cô phụ trách tính sao đây? Cô cứ làm khó chúng tôi thế. Ai sẽ là người thế chỗ của cô đây? Dạ, chú thông cảm cho con. Lạ do non con có sự cố ngoài ý muốn, nên mới phải xin nghỉ. con nghĩ chú đăng tin tìm gia sư ở trên trang web của trường là được mà. Con xin lỗi. Cô nói vậy mà nghe được ư. Tôi nói trước, tôi thông cảm cho cô, thế ai thông cảm cho tôi đây? Một buổi dạy không có giáo viên là chúng tôi chết. Đủ loại tiền cõng trên lưng. Giờ cô nói đi. Nếu có người đủ điều kiện thay cô Tôi mới đồng ý cho cô nghỉ Còn không thì cứ theo hợp đồng mà làm Vì đang chưa biết phải xử lý ra sao Thì Quốc Tuấn đi vào Anh ra hiệu cho cô ra ngoài Còn mình nói chuyện với người quản lý Chẳng biết anh nói sao Mà một lúc đi ra đã thấy anh mỉm cười tươi tỉnh nói Ok rồi, mình đi thôi em Anh, anh đã giải quyết mọi chuyện cho em rồi ư Xong hết rồi, đừng lăn tăn gì nữa Về với anh thôi Việc bà Thu Hiền và Úc Quốc Tuấn đã đưa được Hưng Ly trở về, khiến cho cả nhà họ Huỳnh vui lắm, nhất là Quốc Cường. Cậu bé cứ bám lấy Hưng Ly không rời. Chị Hồng chỉ nhìn qua là biết, cậu chủ đã có tình cảm với cô giáo, nên chị trêu cậu bé. Cô giáo về đây rồi, thế Quốc Cường sợ cô giáo đi lấy chồng không? Cậu bé dịu mặt ra nói, không, con thích cô giáo ở đây luôn cơ. Vậy thì con, bảo ba cưới cô giáo đi, có chịu cho cô Hưng Ly làm mẹ không nào? Con đồng ý. Vậy thì lên nhà nói với ba đi. Con mà không nói thì cô Hương Ly đi lấy chồng mất đấy. Trẻ con đúng là dễ dụ. Quốc cường nghe bác Hồng nói vậy thì chạy thẳng lên nhà nói với ba. Những câu nói ngộ nghĩnh của trẻ thơ khiến Hương Ly xấu hổ đỏ găng cả mặt. Còn ông bà Quốc Đạt thu hiền thì mỉm cười rõ tươi. Quốc Đạt nói. Cụ tôm nói đúng đấy. Con với Hương Ly kết hôn đi. Ba mẹ mong có cháu bé lắm rồi. Nhà chúng ta lại cùng lúc nhận xong hỉ lâm môn với tất cả đều là người một nhà. Vừa lúc đó có tiếng điện thoại vang lên, bà Thu Hiền cầm máy bật loa to lên cho mọi người cùng nghe. Alo, con chào mẹ. Nhà mình có gì vui mà con thấy náo nhiệt quá thế mẹ? Chào con trai, con chuẩn bị tinh thần về nước ăn cưới anh trai con nhé. Tiếng Quốc Huy em của Quốc Tuấn vang lên. Quầy, chết anh hai rồi nha. Chị dâu là ai mà con thấy bí mật quá vậy? Bà Thu Hiền liền tỏ ra bí hiểm rồi nói. Bí mật vậy mới thú vị chứ. Con muốn biết mặt chị dâu thì mau chóng về nước đi. Sẽ có nhiều bất ngờ dành cho con đấy. Mẹ, con nôn nóng quá. Con ở xa mà mẹ nỡ lòng nào giấu con đến phút chót như vậy. Mẹ cho con gặp anh hai chút đi. À mà không, con muốn gặp ba trước. Bà Thu Hiền chỉa máy ra cho ông Quốc Đạt. Cuối cùng vẫn là ông bị Quốc Huy dỗ ngọt nên mềm lòng ê ống kính về phía Hưng Ly rồi nói đó ba đã cách cho con thấy chị dâu đó nha Mau về không mất phần đấy Trời ơi anh hai số thơm dữ chị dâu đẹp quá em chào chị Dâu nhá Hưng Ly chỉ biết e thẹn mỉm cười sau đó máy được truyền lần lượt cho Quốc Tuấn và cuối cùng là Quốc Cường chẳng biết hai chú cháu nói chuyện những gì mà cu cậu cầm hẳn máy về phòng riêng chỉ còn nghe thấy tiếng cười Khanh khách vang lên Ngôi biệt thự này lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy. Cứ tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng ai có thể làm cho trái tim quốc tuấn rung động. Xong cuối cùng, một người không thể ngờ lại làm cho chàng xoáy ca băng lãnh kia một lần nữa tan chảy. Còn tim cô đơn lâu nay chưa có người sợi ấm, nay lại đập lên những thanh âm rộn rã yêu thương. Ngày hôm sau, biệt thự sau đêm có khách, là hai vị khách già như ăn mặt sang trọng, trước cổng được chị Hồng mở ra. Thì khách đã nói với người lái xe. Cậu cho xe về trước đi, khi nào về chúng tôi sẽ chủ động. Dạ sao vậy được ạ, để con lên đón ông bà chủ. Thôi khỏi cậu về đi, đừng lo cho chúng tôi. Hai ông bà già bước vào, đã thấy tiếng quốc cường gieo ẩm lên. Con chào ông bà cố, ông bà nội ơi, cô bà cố lên chơi. Vợ chồng ông Quốc Đạt và bà Thu Hiền cũng bước ra, cả hai thấy ba mẹ lên thăm thì mừng lắm. Ông Quốc Đạt không giấu nổi niềm vui, bèn khoe ngay từ cửa. Dạ vui quá, tụi con chưa kịp xuống báo tin vui cho ba mẹ, thì hai người đã đến đây rồi. Ba mẹ nhớ tụi bay quá, cũng nhớ thằng nhỏ này ghê, đang tính lên đây để đón nó về dưới đó chơi ít ngày rồi mới lên đi học. Cô tuấn tử trong nhà bước ra chào gió to. Con chào ông bà ngoại. Thằng này vẫn chưa chọn được cô nào đưa về đây hay sao? Đã từ lúc tìm cho cô tôm một người mẹ rồi đấy. Sống một mình không có bàn tay phụ nữ cũng không ổn đâu Không ngờ Quốc Tuấn nguyện cười Rồi gọi với vào bên trong Hương Ly ơi Ra đây chào ông bà ngoại này em Hai ông bà chưa hết ngạc nhiên Thì một cô gái xinh đẹp bước ra Cúi đầu lễ phép chào Khi tất cả đã yên vị Bà Thu Huyền mới rơm rớm nước mắt nói Con đố ba mẹ biết cô gái này là ai Ông Hoàng không chần chừ mà nói luôn Cha anh chứ Anh lại giấu chúng tôi phải không Thế nếu hôm nay hai cái thân giả này không lên đây, thế định bí mật tới bao giờ đây? Ông ngoại nói có đúng không? Còn bà Linh, cứ nhìn xoáy vào mắt của Hương Ly, chưa nói gì cả. Ông Quốc Đạt lúc này mới nói. Dạ, ba mẹ cứ nhìn kỹ xem cô bé này có điểm gì quen thuộc không ạ? Lần này bà Linh mới thở hát ra. Bà đưa một bàn tay lên chặn ngực, nói ngắt quãng. Lẽ nào, Thu Hiền, nói cho mẹ biết đi. Có phải là con bé? Đúng là phụ nữ luôn tồn tại một giác quan thứ sáu và họ nhạy cảm hơn đàn ông. Ngay khi nhìn thấy cô gái này, bà Linh đã có linh cảm chút gì đó gần gũi thân thương. Đến khi nghe con rể hỏi câu đó thì bà hoàn toàn khẳng định nghi ngờ của mình đã đúng. Bà Thu Hiền không muốn mẹ xúc động thì liền xen vào. Dạ vâng đúng rồi đây mẹ. Cuối cùng ông trời cũng hiểu thấu lòng của con mà đưa con bé về là Hưng Ly, con gái của con đi ba mẹ. "Hả? Con nói gì? Là con gái của con sao? Đây là thật hay là mơ đây?" "Dạ, là thật ba mẹ ơi. Một điều đặc biệt nữa, con bé hiện tại là vợ sắp cưới của Quốc Tuấn đây ạ." Ông Quốc Đạt không giấu nổi vui mừng rồi nói, "Đúng là trái đất quay tròn, cuối cùng ba mẹ cũng được cất được gánh nặng ở trong lòng." Con nhắm mắt cũng bất phần éo náy. Rồi ông quay sang Hưng Ly, "Lại đây con, Lại đây với ông bà ngoại. Hương Ly quá bất ngờ, niềm vui khi gặp lại mẹ đẻ càng được nhân lên bởi vì giờ đây không chỉ mẹ mà còn có ông bà ngoại nữa. Cô ảo đến ôm lấy ông bà ngoại, nghẹn ngào thốt lên: "Ông ngoại, bà ngoại, là con đây." Tay trong tay, hai người một già một trẻ ôm chầm lấy nhau. Mãi sau bà Linh mỉm buông cháu gái ra, giọng thổn thức, xen lẫn ân hận: "Hương Ly, là ông bà ngoại có lỗi với con." Ông bà đúng là đáng trách. Hương Ly nắm chặt tay bà ngoại rồi nói. Bà đừng khóc nữa, tất cả đã qua rồi. Con không nghĩ ngợi gì đâu à. Bà đừng bận tâm đến chuyện cũ. Cả nhà sum họp lạnh phúc nhất rồi. Gặp được mọi người, con mừng lắm. Con không trách ông bà chứ. Bao năm qua, ông bà luôn mang mặc cảm tội lỗi vì đã không giữ được con. Bà Thu hiền chưa từng tiết lộ chuyện này ra với ai kể cả chồng. Bởi vì không muốn ông Đạt nghĩ xấu về ba mẹ mình, bây giờ mới nhắc khéo mẹ. Thôi, hôm nay là ngày trùng phùng nên cả nhà mình nói chuyện vui thôi, đừng nói chuyện quá khứ nữa. Bây giờ chúng ta bản tiếp chuyện kết hôn của hai đứa được không ba mẹ? Báo cho hai cụ biết một tin vui tưng bừng nữa, là tới đây các cụ sắp được lên trước, ông bà cố nữa, vì đứa cháu gái này đang mang trong mình một mầm sống của nhà họ Hoàng đấy. Ôi, vậy thì vui quá đúng là xong hệ Lâm môn, vậy thì phải làm đám cưới lớn rồi, cháu ông giỏi quá." Ông Hoàng không giấu nổi niềm vui, nhìn sang Quốc Tuấn khen ngợi, "Thật may cho ông bà, là Thu Hiền đã rất tinh tế, sớm lái câu chuyện sang hướng khác, nên mọi người đều không để ý đến vế sau mà bà Linh vừa nhắc tới. Chỉ có Hương Ly là hiểu, ông bà nội muốn nhắc đến chuyện gì." Cô đã biết chuyện không mấy vui vẻ trong quá khứ, chính là ông bà ngoại là người đã tách cô ra khỏi mẹ và trả về cho ba mới đầu khi nghe dì Loan nói cô đã rất sốc và oán trách họ sau khi thấu hiểu cô mới chấp nhận bỏ qua và nghĩ về tương lai cũng may là ông bà ngoại đã không đem cô cho người khác mà đem cô cho ba cô nuôi và nhờ bà mẹ kế tốt bụng coi con chồng như con đẻ nên cô mới có ngày hôm nay vì vậy bây giờ cô không còn oán trách họ nữa thế ông bà ngoại cũng đã già cô thiết nghĩ đời người còn được sống bao lâu đâu Thôi thì cứ vui tươi thoải mái, và thứ quan trọng nhất chính là tình cảm gia đình, đó mới chính là thứ tình thân ruột thịt mà ai cũng phải trân trọng nâng niu. Chưa bao giờ Quốc Tuấn vui như vậy, anh cứ nhìn như muốn thu hết người con gái trước mặt vào trong mắt, lợi dụng ba mẹ và ông bà ngoại đang bàn chuyện của mình, anh thì thầm vào tai Hương Ly. Để các cụ nói chuyện người lớn đi, còn em, lên đến với anh. Đợi cho Hương Ly vào trong phòng... Quốc Tuấn liền nhanh tay chốt cửa lại, bây giờ chỉ còn hai người, làm gì phải giữ kẽ nữa. Bắt đền em đấy, làm anh nhớ muốn chết. Hương Lý biết Quốc Tuấn lại bắt đầu giở trò, liền đưa tay lên miệng của anh rồi nói. Anh không nhớ là em đã có em bé sao? Làm gì bây giờ cũng không được, ảnh hưởng tới con đấy. Quốc Tuấn có kinh nghiệm, làm sao? anh không dễ bị lừa, thì liền Lý lắc nói. Em hâm mà, có thể đâu mà sợ chứ. Anh chỉ muốn yêu thương mẹ nó một tí thôi mà. Anh gian lắm. Em không đùa với anh đâu. Tin Tổng Giám đốc Công ty Tài chính X sắp lên xe hoa lần thứ hai, khiến cho một loạt nữ nhân viên trong công ty phát cuồng lên. Thảo Vy nghe tin này mà xây sầm mặt mày. Cô ta đứng ngồi không yên, nghĩ bụng. Mày được lắm Hưng Ly. Khen cho mày mấy bước chân vào nhà Quốc Tuấn, chưa lâu mà đã mồi trải được anh ấy. Ta không tin là mình lại thua một con nhà quê miền núi như mày. Hãy đợi đấy. Ba mươi chưa phải là Tết đâu Ta sẽ lấy lại tất cả những thứ Vốn dĩ thuộc về mình Hải Ngọc nhìn thấy Thảo Vy đang xa dầm nét mặt Thì kiếm cớ chọc tức cô cho bõ ghét Ơ Chị Thảo Vy nghe tiên gì chưa Xếp tổng nhà mình sắp cưới vợ đấy Em đám tức thai cho chị luôn Chả biết cô bé kia là ai Nhưng mà chân ướt chân giáo Đã đứng tay chân của chị Như vậy coi sao được chứ Em là chị thì em không để yên đâu Cả công ty ai cũng mặc định chị là cô dâu, thế vậy mà đùng một cái, cái con nứt mắt tỉnh lẻ ở đâu đủ đủ xuất hiện, cướp không xoáy ca của chị, chịu thất đếch nào được nhỉ? Thảo Vi biết bình thường mấy cô ả này cũng chẳng ưa gì mình, nhưng nay thấy cô nàng này nói như vậy, lại không nghĩ là sỏ xiên, mà tưởng cô ta là đồng minh của mình, thì liền cười nhẹ nói. Kệ thôi em ạ, chị đâu phải là người hẹp hòi đâu, chừng nào chưa được nghe chính thức từ miệng xếp tuyên bố. Thì trường đó, chị vẫn chưa tin. Ba mẹ anh Quốc Tuấn đều nhận chị làm con dâu rồi. Nói thật, bọn chị tuy hai mà như một rồi, chỉ còn chờ mỗi thủ tục cuối cùng nữa thôi. Người như anh Quốc Tuấn không có người bu theo mới lạ lạ, nên chị không quan tâm đến mấy tin lá cải này đâu. Mấy cô nàng nghe Thảo Vi hùng hồn tuyên bố như vậy, thì nửa tin nửa ngờ, không biết đâu là sự thật. Họ chưa làm hai phe rõ ràng, một phe thì cá cược. Thảo Vi chính là trùm cuối, còn phe kia thì nói cô đã bị xếp loại ngay từ vòng đầu, và cái tin suốt dẻo vừa rồi chính là minh chứng hùng hồn tuyên bố sếp đã có chủ quyền, và Thảo Vi chẳng là cái cốc khô gì cả. Thực hư thế nào thì phải hồi sau mới rõ, nhưng cả công ty cứ như nóng lên, tuy không nói ra nhưng ai cũng mong sớm nhận được thiệp hồng của sếp. Hôm ấy, Quốc Tuấn đến công ty muộn. Làm hội chị em được thể túm năm tụm ba Buồn dư lê hóng hớt tin mới Chợt từ thang máy vang lên tiếng bước chân Mà chỉ nghe qua Họ đều biết người đó là ai Đột nhiên mọi tiếng động im bặt Ai vào việc của người nấy không dám ngẩn lên Chỉ có Thảo Vi là nhìn về phía thang máy Nhưng cô ta lập tức đứng hình Khi thấy người trong mộng của mình Đang sánh vai với ai kia Nhìn họ song đôi đẹp tựa thanh mai trúc mã Mà lòng cô ta như có hàng ngàn ngọn lửa Đang thiêu đốt Môi mím chặt Hai tay Thảo Vi nắm chặt bảo nhau như muốn bật máu. Kêu rồi, khi đi gần đến bàn làm việc của cô Quốc Tuấn cất tiếng giới thiệu. Đây là phòng hành chính, còn kia là phòng kinh doanh và marketing của công ty. Còn đây là Thảo Vi, em biết rồi phải không? Chào chị. Hương Lý cất giọng trong vắt như chuông bạc, tất cả mấy phòng không ai bảo ai đều đồng loạt ngước lên nhìn cô. Ui trời, họ đang nhìn thấy hoa khôi hay là người mẫu thế này. Cô gái trước mặt của họ quá đẹp, khiến ai đó lu mờ, hàng loạt tiếng ả ồ nổi lên, và đây thực sự không phải là mơ. Sau phút sững sờ thì lập tức âm thanh vang lên. Chào sếp tổng ạ. Sếp tổng giới thiệu khách cho bọn em biết đi ạ. Bình thường mà thế này thì các cô kiểu gì cũng bị ăn quả nạt, nhưng hôm nay sếp của họ hiền lắm, anh khẽ nhếch môi cười và chỉa tay sang Hương Ly. Giới thiệu với các cô, đây là Hương Ly, vợ sắp cưới của tôi. Wow, chào phu nhân tổng giám đốc, chị đẹp quá, bọn em thực sự là ngưỡng mộ đấy. Hương Ly mỉm cười thay cho Quốc Tuấn, Quốc Tuấn sợ người yêu bị khớp, nên anh nhanh chóng giải vây cho cô. Được rồi mà, cảm ơn các cô, bây giờ mọi người làm việc đi. Anh dắt tay cô đi vào, đâu biết đằng sau đó có một người đang bầm gan tím ruột, hận không thể lao đến mà xé xác phanh thây kẻ trước mặt. Hóa ra những lời đồn đại hoàn toàn có cơ sở. Và hôm nay cô ta chính thức thành người thừa trong mắt ai. Thật là nhục nhã, chưa bao giờ Thảo Phi cảm thấy mình tội nghiệp như lúc này, lại còn bị gục ngã ngay tại sân nhà mới đau chứ. Nhưng nỗi nhục này cô ta nuốt không trôi, lòng giận lòng là phải nhanh chóng đòi lại cả vốn lẫn lời, mới cam. Vừa từ Nha Trang trở về hôm trước, thì hôm sau Quốc Tuấn có chuyến công tác ở tỉnh. Tối hôm đó anh về, liền nói với Hương Ly. Ngày mai anh sẽ đưa em về Bảo Lộc chơi với các em nhé. Hương Ly vui lắm, cô không ngờ trong cái rủi lại có kim may. Đời cô đã sớm phải sai mẹ đẻ ngay khi vừa lọt lòng. Nhưng đổi lại đã được ở bên cha ruột và người mẹ kế cực kỳ yêu thương. Chỉ tiếc là bà quá vắn số, nên cô chưa một ngày được đền đáp công ơn dưỡng dục. Xong may mắn lại mỉm cười với cô, khi cho cô gặp được anh, chàng rái ca lạnh lùng nhưng có tấm lòng ấm áp đã sưởi ấm trái tim cô đơn của cô. Một là sự tình cờ, hay do số phận sắp đặt, Mà cô lại được chính mẹ đẻ của mình trong một tình cảnh hy hữu và ông tơ bà Nguyệt đã xe duyên cho anh và cô. Như vậy có được gọi là duyên số không nhỉ? Cho đến tận lúc này, Hư Ly vẫn không thể tin đó là sự thật. Từ một người không có gì, thì hiện tại cô đã có tất cả. Một gia đình đầy đủ theo đúng nghĩa và một người chồng soái ca vạn người mê. Và trên hết là điểm hạnh phúc vô bờ bến khi cô sắp được chào đón một thành viên thứ ba, một sinh linh bé nhỏ. Đang hình thành trong cô, đang chìm đắm trong hạnh phúc, thì bà Thu Hiền từ phía sau tiến lại, đặt nhẹ tay lên cô, bà xúc động nói. Mẹ phải cảm ơn trời đất đã cho mẹ một đứa con rất ngoan và xinh đẹp như con. Mẹ tọa nguyện rồi, mẹ không cô đơn, mà thực sự là đã có con bên đời. Con là tất cả của mẹ, từ bây giờ đừng rời xa mẹ nữa nhá. Ba mẹ mới bản nhau đi coi xem mẹ nào tốt để xúc tiến tổ chức đám cưới cho các con đấy. Mẹ muốn con mau chóng, bước chân vào nhà này. Cả con và Quốc Tuấn đều là con của mẹ. Hương Ly nước lên nhìn mẹ đầy yêu thương, cô khẽ mỉm cười nói. Mẹ đừng lo lắng gì nữa, từ bây giờ trở đi con sẽ ở bên mẹ. Chúng con sẽ chăm lo cho ba mẹ, và cả nhà chúng ta luôn quê quẩn bên nhau. Sáng hôm sau, Hương Ly và Quốc Tuấn về bảo lộc, Chiếc xe thay vì sẽ vào nhà bà Hoa thì dừng lại trước cổng ngôi nhà cũ của cô. Đang ngạc nhiên định hỏi, thì Quốc Tuấn đã mở cửa xe nói với cô. Vào nhà đi em, chắc hai đứa nó đang chờ mình ở nhà đấy. Vừa nói tới đây, thì bên trong bảo và hân chạy ra, thấy chị về, hai đứa cười tươi nói. Chào chị hai, vui quá có cả anh rể rể về cùng kia. Chúng em chào anh rể ạ. Hương Ly ngượng chín mặt, nẹt hai đứa em. Một đứa nói cái gì vậy? Không sợ người ta cười cho sao? Quốc Tuấn nhèo mắt nói với Bân và bảo. Đấy nhá, cả Bảo với Hân cũng chấm anh rồi đấy, em có muốn trốn anh cũng không được đâu. Bảo và Hân thấy anh nói như vậy thì lại càng được thể treo chị gái. Anh nói đúng đấy ạ, ngoài anh ra, bọn em không đồng ý ai cả đâu, chỉ có anh mới đủ điều kiện làm anh rể của em, là chồng của chị Hương Ly thôi. Thì ra cả ngày hôm qua đi công chuyện là đây sao, em đã dành tặng cho cô một món quà quá bất ngờ mà cô không thể tưởng tượng nổi. Và trong nhà cô còn xóa ngợp hơn, khi thấy bên trong nhà, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp và được trang bị đầy đủ, tiện nghi. Người mắt đầy biết ơn nhìn Quốc Tuấn, Hương Ly nghẹn ngào nói. Anh làm em bất ngờ quá. Quốc Tuấn xiết chặt tay người yêu rồi nói. Đây là món quà anh dành tặng cho mấy chị em. Cô nhà gắn bó với mấy chị em, cả thời tuổi thơ của mọi người. Anh không muốn cho người khác sở hữu nó. Hơn nữa đó cũng là nơi ở của ba mẹ. Người đã sinh cho anh một cô vợ thật đáng yêu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cô đi một vòng quanh ngôi nhà thì cảm giác thân thuộc lại ùa về. Sau khi dặn dò các em một hồi, cô mới cùng Quốc Tuấn đi sang nhà bà Hoa để cảm ơn. Vừa thấy hai người bước vào, bà Hoa đã cười tươi nói. Con thì có Phước nha Hương Ly, cậu này tốt lắm đấy, đúng là một người chồng lý tưởng đấy, bác mừng cho con. Dạ. Con cảm ơn hai bác đã cho chị em con tá túc trong suốt thời gian vừa qua. Ơn này, con không bao giờ quên à? Đoàn lấy túi quà từ tay Quốc Tuấn, cô trao cho bà Hoa giọng bồi hồi xúc động. Chúng con có chút quà, biếu hai bác ạ. Trời ơi, tụi bà khách khí thế. Hai bác giúp được gì cho các con thì giúp thôi. Nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm như vậy. Ở dưới suối vàng, chắc ba mẹ của con cũng ngậm cửa nơi chín suối rồi. Mấy người hàng xóm từ hôm qua... Nghe tin chồng tương lai của Hưng Ly đã chuộc được nhà cho mấy chị em thì đều qua chúc mừng. Chỉ có bà Loan là tuyệt nhiên không ngó ngàng sẽ đến mấy đứa cháu, nhưng bà ta vẫn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mấy đứa. Sáng hôm nay thấy Hưng Ly đi một chiếc xế sang về, thì bà ta đứng ngồi không yên. Xong bà Loan biết, nếu bà ta sang bây giờ thì chỉ làm mũi dùi cho người ta châm chọc mà thôi, nên bà trả giải. Người được mang tiếng là gì ruột này không hề cảm thấy ái náy hay ân hận. Bởi tại mình nên các cháu mới phải đi ở nhờ đâu Ta chẳng lo được cho các cháu rồi Lại còn đang tâm bán cả ngôi nhà của anh chị mình Thì cũng chỉ có bà là một Tâm địa bà Loan vốn hẹp hòi Vốn dĩ từ trước Bà đã không có thiện cảm với Hương Ly Ngày bà Thoa còn sống Bà Loan đã nhiều lần buông lời xúc phạm Nói chị mình ngu Nên mới đi nuôi con người khác Lại còn thương con người hơn con mình Nhưng bị bà Thoa gạt đi Bà Thoa khi ấy cũng chỉ nghĩ Em gái mình thương chị Mà thẳng tính nên nói vậy thôi, chứ đâu biết em gái của mình xấu tính. Đến khi chị gái mất đi, thời gian đầu để cho làng xóm đỡ dị nghỉ, bà tho đón mấy chị em về nhà nuôi dưỡng. Nhưng thực ra, đó cũng chỉ là cái tiếng, chứ thực tình ba chị em Hương Ly về ở với gì. Ngoài giờ học ra thì cũng phụ giúp gì rất nhiều. Tiền học hành và ăn uống của hai chị em, Hương Ly đều đặn, gửi về cho dì. Xem ra bà Loan quá hời, khi lợi dụng mấy đứa cháu vào mục đích của mình. Với bà thì chỉ có tiền mới quan trọng, chứ thâm tâm của bà chẳng thương ai cả. Thế tự dưng hưng ly với được mối bở, cô không những chẳng ảnh hưởng gì khi biết thông tin mà bà Loan tung ra về mối quan hệ của mình với Quốc Tuấn, mà còn khiến họ nhanh trở thành người một nhà hơn. Bà ta cứ nghĩ là không đời nào cô đồng ý yêu Quốc Tuấn, bởi chẳng ai chấp nhận một mối quan hệ chéo ngoe như vậy. Ai đời ba anh lấy mẹ tôi, còn tôi lại lấy anh. Mẹ đẻ với ba chồng là một cặp cùng sống chung một nhà, khác nào họ nhà tôm cất lộ lên đầu chứ, đĩa ngọt đánh cả cụm. Bà còn hậm hực với cô về một chuyện khác nữa, chính điều này mới khiến bà loan căm hận đứa cháu gái hở đến tận xương tận tủy. Đó là việc bà bắt gặp chồng của mình, bẩm sơm với cô cháu gái. Đúng ra bà ta phải biết người vẫn hàng đêm đầu ấp tay gối với bà ta là một kẻ không dai gì. Ấy vậy mà bà ta chỉ biết một mà không biết hai. Cô đổ diệt cho Hưng Ly là người quyến rũ lão hùng, khiến mỗi khi nhìn thấy cô là bà chỉ muốn băm vằm cô ra thành trăm mảnh. Người đàn bà tâm địa hẹp hòi không muốn cho cô cháu gái hưởng hạnh phúc, bà ta ngấm ngầm ủ mưu và tin rằng sớm muộn cũng sẽ làm cho cô sách bách sang bang, sống dở chết dở cho mà xem. Ông Quốc Đạt với bà Thu Hiền đã chọn được ngày cưới cho hai con, vậy là còn đúng một tháng nữa, đám cưới của Quốc Tuấn và Hưng Ly sẽ diễn ra. Quốc Huy, em trai của anh cũng đặt vé về Việt Nam dự đám cưới của anh trai. Hôm nay, anh và Hương Ly đưa nhau đi quay ngoại cảnh ở Đà Lạt và chụp ảnh cưới luôn. Nhìn cô lộng lấy trong chiếc váy cưới, làm cho anh cứ ngây người ngắm cô không chấp mắt, khiến anh thợ hình phải gọi to, anh mới bừng tỉnh cơn say. Trong khi Quốc Tuấn và Hương Ly đang đắm chìm trong những phút giây hạnh phúc, thì ở trong một quán cà phê có hai người phụ nữ, một già một trẻ, đang ngồi sát nhau. To nhỏ gì dầm. Cô gái trẻ hỏi người đàn bà. Sao bà lại biết tôi? Bà không sợ tôi sẽ nói với sếp tổng biết kế hoạch của bà hay sao? Cô đừng hỏi tôi câu đó. Người ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn ư. Tôi và cô đều có chung một kẻ thù, thì tại sao lại không kết hợp với nhau nhỉ? Cô gái là một người danh ma nên không dễ dàng tin lời của đàn bà kia. Cô nói, khó tin nhỉ? Không phải là bà định đóng kịch để mà hại tôi đấy chứ. Tôi nói dối cô làm gì? Phải khó khăn lắm tôi mới tìm hiểu được cô. Chẳng đời nào tôi phải gạt cô cả. Gạt cô làm gì, trong khi tôi phải loạn lội bao nhiêu cây số để tới đây chứ? Mà thôi nhá, cô không tin cũng được. Nếu cô vẫn còn yêu tổng tài của mình, thì đừng bỏ qua những lời tôi nói. Cô nàng kia đâm chiêu một lúc, rồi mới nhận nha hỏi. Ý bà là thế nào? Bà định liên kết với tôi để chơi con kia sao? Lợi tôi có nên bắt tay với bà không nhỉ? Tùy cô thôi. Thế bà ta nói tới đây, cô gái trẻ mới ngồi xích lại gần và nói. Tôi đồng ý hợp tác với bà, trên cơ sở đôi bên cũng có lợi. Nhưng bà ở xa như vậy, mỗi khi muốn hợp tác thì phải biết gọi bà ở đâu. Cô yên tâm, tôi nên phục vụ ông xã tôi rồi, và tôi không có gì ngoài thời gian cả. Chỉ cần cô alo là tôi có mặt liền thôi. Hai cái đầu lại trụm vào nhau, bàn bạc và một kế hoạch vô cùng thâm độc được răng ra, nhắm vào một người mà họ coi là kẻ thù chung. Chả biết người đàn bà kia tỉ tê kiểu gì, mà cuối cùng cô gái trẻ đồng ý chốt kèo. Tiếng bà ta vang lên. Cô nhớ chuẩn bị tiền đấy nhé, việc còn lại cứ để tôi lo. Tiền không thành vấn đề, nhưng bà phải chắc chắn là thành công, không được xảy ra sai sót. Bà có số máy của tôi rồi, có gì gọi cho tôi ngay nhé. Cô yên tâm, mọi việc giao cho tôi, cô chỉ việc ngồi dung đùi mà hưởng lợi thôi. Hãy trò tin từ bà già này nhá. Bà cũng nham hiểm quá nhỉ, đúng là không gì mạnh bằng đàn bà ghen, tôi phục bà đấy. Họ đập tay chan chát vào nhau, tỏ rõ sự quyết tâm rồi mới chia tay đường ai nấy đi. Ba ngày sau, Hương Ly và Quốc Tuấn đi mua sắm tại trung tâm thương mại, lúc này tầm hơn 9 giờ tối, trong lúc chờ anh vào tầng hầm lấy xe. Cô đứng đợi ở vỉa hè, chợt thấy một đứa bé bán vé số đen nhẹm, một tay cầm sớp vé, trên lưng điệu theo một đứa em đang quạt quẹo vì buồn ngủ. Đã cứ chìa sớp vé ra mời cô mua, non đến tội nghiệp. Cô ơi, mua giúp con mới tờ đi cô, giờ con vẫn còn nhiều quá, lát về kiểu gì cũng bị ba nhốt ở ngoài không cho vào đâu. Mùi lòng thương hại, Hương Ly vẫy nói vào và nói. Em bé trên lưng buồn ngủ quá giờ con. Vào đây cô mua cho mấy tờ, rồi đưa em về ngủ đi nhá. Thế thằng bé nói như vậy thì bừng húm, nó chỉ ở vé cho cô chọn, vừa móc túi ra trả tiền, thì bất chợt một cánh tay phía sau nhanh như chớp, giật mạnh tập vé số trên tay thằng bé, thì nó la thất thanh. bớ người ta, cướp, cướp. Theo phản xạ, hưng Ly đuổi theo tên giật dọc trước mặt, song bất thỉnh lình. Một chiếc xe mô tô phân khối lớn, từ đầu lao đến với tốc độ kinh hồn, nó cứ nhắm thẳng vào cô mà phóng tới. Quốc Tuấn cũng vừa chạy xe tới nơi, anh lập tức lao nhanh như tên bắn. Đúng lúc chiếc xe kia chuẩn bị tông vào người Hương Ly, thanh đẩy mạnh cô ra và hét lớn. Tránh ra mau, Hương Ly! Cả chiếc mô tô thay vì tông vào Hương Ly thì lại đâm thẳng vào Quốc Tuấn, khiến anh chỉ kịp á lên một tiếng, rồi ngã ra đường. Thằng ngồi trên mô tô nhanh như cắt. Dấn ga phóng vút đi Hương Ly hét lên thất thành Bắt lấy nó Mọi người ơi Đứng lại Đứng lại mau Giờ cô hớt hải Bụi leo đến chỗ của Quốc Tuấn Anh Tuấn Anh có sao không? Anh Tuấn Quốc Tuấn đau quá Nhưng vẫn ý thức được xung quanh Sợ Hương đi lo lắng Anh cố chấn an cô Đừng lo Anh không sao đâu Trời ơi có tông thẳng với anh mà anh bảo không sao sao Đem gọi cấp cứu tránh vào viện nhé Quốc Tuấn đau đến không đứng dậy được, anh cảm tưởng như những khớp xương gãy rời. Phương Ly sợ hãi dìu anh lên xe. Mấy người ở hai bên đường cũng ảo ra phụ giúp cô. Một người nói: cái thằng đó như ngáo đá, tôi thấy nó phóng với tốc độ kinh quá, tôi như thể là cố tình tông vào người ta. Cậu ấy vì cứu cô nên mới bị nó tông súng, chứ nếu không có người bị tông là cô đấy. Quốc Tuấn được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua chụp chiếu, các bác sĩ kết luận anh bị gãy hai giải xương sườn, cần phải nhập viện gấp mà là đầu óc và nội tạng không bị ảnh hưởng, nhưng thế này thì ít nhất cũng phải nằm viện mất mấy tuần để cho liền xương." Ông Quốc Đạt nói. "Ba đã báo với công an, nhỏ trích xuất camera của nhà dân để tìm kẻ lái xe tông vào con là ai. Bây giờ việc quan trọng là con phải nằm tĩnh dưỡng ở đây một thời gian, chắc là đám cưới phải hoãn lại thôi." Hương Ly liền nói với ba chồng, "Dạ không sao đâu ba, chúng con đã đăng ký kết hôn rồi mà." Việc tổ chức đám cưới chỉ là thủ tục thôi, làm lúc nào cũng được. Con chỉ mong anh ấy mau lành lại. Bà Thu hiền nghe tin con trai bị tông xe, thì hốt hoảng hối chồng chờ vào viện ngay. Nhìn Quốc Tuấn đau đớn và bà nhất đứt từng khúc ruột. Sao lại xui thế không biết nhỉ? Hồi tối mẹ đã cảm thấy bất an rồi, ở nhà mà cứ đứng ngồi không yên, lỏng nóng như lửa đốt đấy. Ai dè là con xảy ra chuyện, khổ thân con tôi. Hương Ly An ủi mẹ. Bà sẽ nói anh ấy phải nằm viện khoảng ba tuần, cũng may là nội tạng và đầu óc không bị ảnh hưởng gì. Tại nghĩ cứu con, nhưng mới thành ra như vậy. Ông Quốc Đạt liền nói, Ba cảm tưởng đây không phải là hành động vô tình của một kẻ ngáo đá. Mày như là nó chủ động nhắm vào hai đứa con thì phải, nhưng cả đó là ai mới được chứ? Chắc chắn thằng này được ai đó thuê, với liều lĩnh như vậy. Trong khi mọi người đang tập trung lo lắng cho Quốc Tuấn ở bệnh viện, Thì ở một nơi có hai kẻ đang nói chuyện điện thoại với nhau. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cô gái bực bội nói. Canh làm không đúng hợp đồng rồi, tôi bảo là phải xử lý con kia. Trai bảo các anh đâm vào anh ta đâu? Đây là sự cố ngoài ý muốn thôi cô đẹp. Rõ ràng thằng đó đã tông vào con nhỏ kia rồi. Xong tự dưng, phút 89, thằng bố nó từ đâu lao ra? Cứu cho nó một mạng đấy chứ. Đây là trường hợp bất khả kháng không phải tại bọn anh. Vì vậy, em mới phải thanh toán toàn bộ chi phí cho bọn anh. Anh điên à? Là không đúng mà đòi tiền là sao? Một đồng cũng đừng hỏng nhá. Thằng bên kia quề gắn nói. Này cô em, đừng có như vậy chứ. Nên nhớ mọi chuyện giao dịch với chúng ta, đều được ghi âm hết đấy. Anh gửi cho cho công an, thứ người bị tóm không phải là anh mà là em đấy, bởi vì cô em là chủ mưu cơ mà. Cái tội này nặng lắm đấy, không dẫn chơi được đâu. Lan tâm thì tùy. Anh không có thời gian nói chuyện xuống với cô em đâu. Chào. Này, anh làm cái gì mà cứ sồn sồn lên vậy? Tôi nói thế này nhé. Đằng nào chuyện cũng hư bột, hư đường cả rồi. Tôi chuyển tiền cho anh. Nhưng anh phải giúp tôi, dạy cho con kia một bài học. Nếu mà thành công, tôi sẽ thưởng thêm. Yên tâm. Cô em khôn thế. Bây giờ không phải là lúc dằn mặt con kia. Mà trước mắt bọn anh, phải vui đâu đó một thời gian thôi. Tự nhiên đụng phải người không nên đụng rồi. Lớ sớ còn bị công an nó tóm vào nhà đá cả lượt ấy chứ. Cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Để cho mọi việc im ắng đi một thời gian, anh sẽ nhận kèo này. Bây giờ phải nằm im bất động đã. Sáng hôm sau, bà Thu Hiền đích thân mang đồ ăn từ nhà vào cho Quốc Tuấn, và Hương Ly. Thế anh không còn đau nữa mà mỉm cười tươi tỉnh, thì bà mới đỡ lo rồi nói. Mẹ mang gà hầm và cháo bảo ngư vào cho hai đứa đấy. Ăn đi cho nó nhanh lại sức, chịu khó nhà con trai. Quốc Tuấn cũng phải phì cười với câu nói của mẹ, anh treo. Ấy, mẹ nói sai rồi, từ bây giờ trở đi, cái hoán đổi vị trí, không phải là con trai, mà là con rể của mẹ đấy. Mẹ có duyệt không? Cha nhà anh nữa, lại chọc mẹ rồi, con nào cũng là con, con rể quý thì thành con trai, dâu thảo thì thành con gái, cố gắng lên nào. Cả hương ly nữa, con cũng phải ăn nhiều vào nhá. Cảm ơn mẹ, con ăn khỏe mà. Ăn thêm đồ bổ của mẹ vào, chắc là nhanh hơn đi rồi đấy. Đồ này ưu tiên để cho bệnh nhân thôi à? Cô quay sang nói với Quốc Tuấn, Em bước cháo cho anh nhé, bác sĩ nẹp rồi, yên tâm là không sợ đâu. Chết chết, được mẹ với vợ ưu tiên thế này, chắc con phải nằm viện dài dài thôi. Phủi phui cái miệng, ăn mắm ăn muối nhà anh. Mọc phải lại đi cho tôi nhờ chứ, bao việc đang chờ anh đấy. Dạ vâng, con nói chêu mẹ thôi chưa nằm trong này cứ như thương binh, ý, tủ túng lắm mẹ ạ. Con còn muốn ra khỏi đây nhanh nhanh, càng nhanh càng tốt. Để con gái của mẹ chăm sóc thế này con sót lắm. Cô mà lăn bệnh ra thì chết dở, Anh lo cho anh trước đi. Em khỏe như vâm thế này mà, có lâu mới bệnh được. Đừng có nhăn nhó nhiều không mai mốt làm chú rẻ xấu lắm đấy. Quốc Tuấn bị thương phải nằm viện. Mãi 9 giờ sáng, cả công ty mới biết là do phó giám đốc thông báo... Hội chị em lại dần dần cả lên vì sốt ruột. Nếu như trước đây, Quốc Tuấn chưa có người yêu, thì kiểu gì các nàng cũng âm thầm đánh quẻ lẻ, đi thăm xếp. Nhưng nay xếp họ đã có, người nâng khăn sửa túi, thì chả ai có cái gan ấy cả. Mấy cô nàng bèn rủ nhau hết giờ làm việc, sẽ vào viện thăm soái ca. Thảo Vi nóng lòng muốn gọi cho bà Thu Hiền từ lâu, nhưng lại sợ bà ấy hỏi vì sao biết tin sớm thế, nên cô ta đành phải nén lại. Giờ sẵn thấy sếp phó báo tin, thì mới cầm điện thoại, ra chỗ khuất bấm máy. Tiếng bà Thu Hiền vang lên, Thảo huy làm bộ lo lắng hỏi. Dạ, con chào bác. Con mới nghe tin anh Quốc Tuấn bị xe tông, mà lo quá. Hiện anh ấy sao rồi bác? Ai trong đấy cái anh Tuấn đấy ạ? Cảm ơn con đã lo lắng cho nó. Khổ, gặp ngay cái thằng ngáo đá nó tông gãy mất hai cái xương sườn con nà. May là thấy mấy chỗ kia không ảnh hưởng gì, cũng tạm ổn rồi con. Con làm việc đi, ở đây có bác với Hưng Ly rồi. Làm như vô tư, Thảo Vy nói. Dạ, vậy thì vất vả cho bác quá, lát con vào thăm anh ấy, bác phải giữ gìn sức khỏe nha. Nói rồi, cô nàng căn đúng giờ nghỉ trưa thì vào thăm Quốc Tuấn, thấy cô ta tay sách nách mang mà bà Thu Hiền cũng ái ngại. Thật là trùng hợp, Thảo Vy tới đúng lúc Hưng Ly về nhà lấy đồ, chỉ còn mỗi bà Thu Hiền ở đó. Đây là cơ hội vàng. Cô nàng ọn ẻn nói. Anh làm em lo quá, thì có bắt được cái thằng ngáo đá đó không anh? Bây giờ đi đường là phải cẩn thận, chứ không lại tay bay bại gió vào người. À, em có mua đồ bổ cho anh đây, có cả cháo bồ câu hầm thuốc bắc. Ăn thứ này mau lại sức lắm đấy. Em đút cho anh ăn nhé. Cảm ơn cô, tôi ổn rồi, không cần đâu. Mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Quốc Tuấn, Thảo Phi vẫn sấn tới mức múc cháo cho Quốc Tuấn, cô ta mặt giải nghĩ. Một khi anh chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội. Hương Ly là gì chứ? Mình không tin là mình thua cô ta. Hãy chờ đấy. Thảo Vi này không chấp nhận thua cuộc đâu. Đừng có thấy đỏ mà tưởng chín. Ba mới vẫn chưa phải là Tết đâu. Bà Thu Hiền thấy Thảo Vi cố đấm ăn xôi thì cũng chỉ biết lắc đầu và nói. Thảo Vi à, con ngồi đây chơi đi. Kệ Quốc Tuấn khi nào đói nó sẽ ăn. Từ sau con không cần phải nhọc công như vậy đâu. Dạ, nhưng con mua cháo vào đây rồi. Quán cháo này rất ngon, đặt theo yêu cầu của khách, nên bác cứ hoàn toàn yên tâm. Quốc Tuấn thấy, nếu mình không dứt khoát, thì cô ả này còn chơi cháo không chịu rút lui. Anh liền cất giọng lạnh lùng. Cảm ơn Thảo Vi nhé. Nếu cô đã có lòng như vậy thì tôi cảm ơn, nhưng mà tôi quen ăn đồ nhà rồi. Cơm hay cháo thì cũng là tự tay chị bếp nấu tôi mới ăn. Hơn nữa, lát nữa Hương Ly vào chúng tôi sẽ ăn cùng với nhau. Cô biết cô là vợ sắp cưới của tôi rồi mà. Nếu mà để cô đút cháo cho tôi, thì chẳng phải là sẽ gây hiểu lầm sao. Anh, anh ác lắm. Thảo Vy ấm ức nói một câu như vậy, và sau đó còn ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Bà Thu Hiền hơi ngại định chạy theo cô ta, nhưng Quốc Tuấn liền ngăn mẹ lại nói. Mẹ mặc kệ cô ta đi, với một người như Thảo Vy không thẳng thường không được, con phải nói như vậy cho cô ta bớt ảo tưởng đi. Mẹ biết là con không có thiện cảm với nó. Nhưng mình phải lịch sự một chút chứ con, dù sao nó đến đây thăm con cơ mà. Thì con cảm ơn cô ta rồi mà, hai chuyện này hoàn toàn khác nhau mà mẹ. Thảo Vi tới cuối hành lang thì đụng mặt hương Ly đi vào, xong cô ta cứ vinh mặt đi thẳng coi như là không nhìn thấy Ly. Ly đoán Thảo Vi vừa từ phòng bệnh của Quốc Tuấn rời ra thì không ngạc nhiên cũng không nghi ngờ gì, bởi vì cô tin tưởng anh. Nếu Quốc Tuấn có tình cảm với nữ thư ký ngày ấy thì chẳng cần sự xuất hiện của cô. Anh và Thảo Vi đã trở thành một cặp rồi, vậy nên cô bước vào phòng bệnh với một tâm thế thoải mái. Bởi nhìn thấy cô, anh đã tươi ngay nét mặt và nhức miệng cười. Con chào mẹ. Chào con gái, sao con mang những gì mà lỉnh kỉnh nhiều thế này hả con? Dạ, là cháo gà ác tiềm thuốc bác và trái cây và một số thứ đồ bổ dưỡng cho anh Tuấn, còn đây là cơm của hai mẹ con mình. Trời, sao mà cho anh ăn cháo hoài thế, chán muốn chết. Anh có phải là em bé đâu. Thôi anh ăn cơm với em đi. Chờ thấy một hộp cháo đang mở sẵn vẫn còn y nguyên. Cô mỉm cười không nói gì. Quốc Tuấn bảo cô. Em đem cái hộp cháo này đổ đi giúp anh nhé. Nếu bắt buộc phải ăn cháo, anh sẽ ăn cháo của em. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Phương Ly biết ngay đây là cháo của Thảo Phi mới đem vào. Cô Lý lắc chiều anh. Ui, để em xem nào. Hấp dẫn thế này mãi không chịu ăn thì phí quá. Hay là để em xúc cho anh ăn nhé? Anh bảo không là không. Bỏ cái hộp cháo đó đi. Anh ăn cháo của em cơ mà. Còn mấy thứ kia nữa, bỏ luôn đi. Bà Thu Hiền không lạ gì tính của Quốc Tuấn. Một khi anh đã ghét ai, thì kể cả người đó có mang cao lương mỹ vị đến ngăn nỉ gãy lưỡi, anh cũng chẳng thèm nên lắc đầu nói. Thôi, con đem bỏ mấy thứ kia đi. Coi bên ngoài ai nấy thì cho họ. Để đó một hồi Quốc Tuấn nó lại giận lây sang mẹ con mình mất. Ai đó đã nói, đàn ông rất khó chiều, đôi khi anh ta còn nhõng nhõng như một đứa trẻ con, và người vợ đôi khi phải giống như một người mẹ. Và Ly đã thực hiện đúng những tiêu chí đó. Cô nhẹ nhàng đút cháo cho anh ăn rồi nói. Sắp đến trước rồi đấy ông tướng, nhanh khỏe, để còn làm chú rể không là em đổi ý bây giờ. Em mà đổi ý thì có kẻ khác, nỡng mất ngay đấy, cháu có giải." Hai người lại cười vang, đâu biết có kẻ đang tức tối hậm hực mãi không thôi. Cô ta nghĩ bụng, giỏi lắm Hương Ly, mày có thể thoát được một lần, chứ không thoát được cả đời đâu. Tôi đang chống mắt lên xem cuộc đời mày thế nào đây. Điểm mà đòi đeo chân hạc, rõ giờ. Hai ngày sau, tại phòng bệnh của Quốc Tuấn xuất hiện một đồng chí công an. Thì ra là anh ta đến báo tin đã bắt được kẻ tỉnh nghi tông vào xe của Quốc Tuấn hôm trước. Anh công an nói, hiện hắn đang bị tạm giữ tại đồn công an. Rất tiếc là anh đang nằm viện, nên không trực tiếp nghe chúng tôi hỏi cung hắn. Việc lấy lời khai của cơ quan công an đều được ghi âm lại. Anh có muốn nghe không? Dạ có. Nếu mà được, anh cho tôi nghe thử đi ạ. Anh công an tên là Tú lấy điện thoại ra, mở bộ ghi âm lên. Trong máy, vang lên tiếng hỏi cung của cán bộ. Anh hãy khai cho thật đi. Ai đã xa anh Tông vào xe của anh Huỳnh Quốc Tuấn. Giọng tên kia run rẩy vang lên. Dạ, thưa cán bộ, hôm đó tôi say quá, không làm chủ được tốc độ. Không đúng. Theo chúng tôi quan sát tại camera của nhà dân ghi lại, anh đã chủ động lao vào người nạn nhân. Chính xác, người bị nạn hôm đó không phải là anh Quốc Tuấn mà là bạn gái của anh ta. Bởi vì cứu nguy cho bạn gái nên anh ấy mới bị anh Tông phải. Nói đi, anh có mục đích gì mà làm như vậy? Anh đã chủ mưu hay là có ai sai khiến? Nên nhớ và khai cho thật chính xác nhé. Anh nói sai sự thật sẽ phạt nặng thêm đấy. Mà đã vào tới đây rồi, không ai cứu được anh đâu. Tự mình cứu mình đi. Im lặng một lúc, mới thấy tiếng tên kia vang lên. Dạ, xin cán bộ. Không phải là em chủ mưu, mà sao em được người ta thuê? Em dại dột có mắt như mù, canh tha tội. Người sai khiến anh là ai? Dạ, là một cô gái. Anh trả lời thẳng vào câu hỏi đi, không vòng vo kêu giờ. Đó là ai? Dạ, là... Nghe tới đây, Quốc Tuấn tím mặt nói, Vậy đủ rồi. Em có đề xuất gì không? Dạ, xin các anh cứ làm như đúng thủ tục, tôi không có ý kiến gì. Cần thiết, mong phía công an xử lý thật nghiêm để làm gương. Nếu hôm đó không phải là tôi mà là vợ sắp cưới của tôi, thì sao? Lúc đó e là hậu quả khôn lường rồi. Cũng vì những kẻ này mà tôi phải nhập viện lấy hai cái xương sườn, công việc ngưng trẻ, và quan trọng là tôi phải hoãn đám cưới lại đấy. Anh công an bỗ vào vai của Quốc Tuấn rồi nói, anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ xử lý đúng người đúng tội. Kẻ xấu không thể nhởn nhơ được đâu, chúc anh mau lành. Cảm ơn các anh. Hương Ly bàng hoàng hết cả người. Hóa ra đúng là đã có kẻ, sắp tâm muốn hại cô là thật, và kẻ đó cũng vừa rời khỏi đây. Đúng là độc ác. Khi mà đồng chí công an vừa rời đi, bà Thu Hiền ôm lấy Hương Ly lắp bắp nói, Trời ơi, là cô ta, mẹ không thể ngờ. Ơn rồi là con không bị làm sao cả, nhưng người hứng chịu cái tông lại là Quốc Tuấn, đứa nào bị mẹ cũng sốt ruột cả, nếu chẳng may nó tông vào con, thì e là cháu của mẹ. Nói tới đây, bà im lặng nức nghẹn, Quốc Tuấn nắm chặt tay vào nhau, răng của anh nghiến chẹo chẹo nói. Cô dám động vào người của tôi, thì đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, cũng may là vợ con tôi không bị làm sao, chứ không thì mười cái mạng của cô cũng không đền nổi đâu, khốn nạn thật. Ngay chiều hôm đó, vợ chồng ông bà Nguyên Hường, ba mẹ của Thảo Vi đã có mặt ở bệnh viện, mục đích họ vào đây thì ai cũng biết. Sau vài câu dạo trước đón sau, bà Hồng nói với Quốc Tuấn. Quốc Tuấn à? Con Thảo Vi nó dại dột, cũng tại bởi vì nó quá yêu con, đến mới như vậy. Con có thể tha tội cho nó một lần được không? Hai bác xin con đấy. Quốc Tuấn cố kìm nén cơn giận rồi nói. Hai bác thông cảm nhé, đây không phải là hành động dại dột." Cũng không phải là trẻ con mà bảo là suy nghĩ bồng bột. Thảo Vy đã 25 tuổi rồi, đã có ý thức và chịu trách nhiệm về hành động của mình trước pháp luật. Đây là một hành động có tính toán, vì vậy con không còn gì để nói đâu. Hãy để cho pháp luật xử lý đi ạ. Kìa con, chẳng gì thì hai đứa cũng có một thời yêu nhau thắm thiết. Bác còn tưởng các con chuẩn bị thành hôn cơ. Ai ngờ có kẻ xấu xen vào nên mới thành ra nông nỗi này đấy chứ. Quốc Tuấn định nhín nhịn, nhưng khi nghe bà hưởng nói như vậy, lửa giận trong lòng của anh dâng lên ngụt ngụt, anh nói như quát. Bà nói như vậy thì không hiểu gì về con rồi. Chuyện tình yêu không thể cưỡng cầu, càng không thể gật đầu cả nể được. Có thể tình yêu chỉ bắt nguồn từ con gái của bác, nhưng đó chỉ là tình cảm đơn phương. Và con đã nói với Thảo Vi bao nhiêu lần rồi, là con và cô ta chỉ có thể là tình bạn, còn tiến xa hơn thì không được đâu. Tại sao cô ta cố tình không chịu hiểu, lại còn hành động độc ác, hại người con yêu? Thì không thể chấp nhận được Nếu chỉ vì chuyện này Thì hai bác về đi có xin lỗi Bà Hưởng lại quay sang bà Thu Hiền rồi nói Bạn à Tôi với bạn rất thân thiết Vì vậy bạn hãy nể tình chúng ta chơi với nhau mấy chục năm Và bảo Quốc Tuấn Làm đêm bãi nại cho Thảo Vi đi Bà chưa có gia đình Nếu mà vướng vào vòng lao lý Thì tương lai coi như xong Tôi xin bạn đấy Thôi thì con giải cái mang Bạn thông cảm đi mà Bà Hiền gỡ tay bà Hưởng ra và nói Tôi không thể giúp gì được cho bà đâu. Bạn thấy đấy, vì con gái của bạn mà con trai của tôi thành ra thế này đây. Bạn sót con bạn, còn con tôi thì không sao. Nếu ai làm sai cũng có người đứng ra gánh giúp, thì cái xã hội này loạn rồi. Vợ chồng của bà, về đi. Ông Nguyên đang nói chuyện với ông Quốc Đạt ngoài hành lang, bây giờ cũng đi vào nói. Tôi chỉ mong ông bà dơ cao đánh khẽ. Thôi thì chẳng gì, chúng ta cũng là bạn trí cốt với nhau lâu rồi. Không làm suy ra thì vẫn là bản thân, con thảo vi to đầu nhưng vẫn bồng bột lắm, yêu quá mà sinh ra dại dột thiếu suy xét. Quốc Tuấn, bác vẫn xin con để hai bác đây, đến tận đây mà tha cho em nó. Về nhà bác sẽ dại dỗ nó thêm. Dạ, hai bác về đi ạ, con muốn nghỉ ngơi một chút. Ông Nguyên kéo tay vợ về, mặt vẫn còn ngoái lại vớt phát. Con không để trụ sở công an cũng được, nhưng mong con hãy bỏ qua mà đừng kiện em nó nữa. Bác xin con. Quốc Tuấn nhắm nhìn mắt lại, để khỏi phải nhìn thấy sự nài nỉ của ba mẹ Thảo Vi. Anh muốn để cho cô ta nếm trải mùi vị và sự chế tài của pháp luật là thế nào? Không thể cứ làm sai, rồi lại nhờ ba mẹ đến xin lỗi vài câu là xong. Đây là tính mạng của một con người chứ không phải là chuyện dẫn chơi. Cũng may là anh mạng lớn nên chỉ bị gãy hai cái xương sườn, chứ không thì giờ này có khi đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi cũng nên... Không ngờ một cô gái tưởng rằng chân yếu tay mềm, lại có tâm địa độc ác mất hết nhân tính. Cái này thì không thể tha thứ. cô dưới Thảo Vi quen được sống trong nhung lụa và nương siểu từ bé, chưa từng đặt mình vào người khác trước khi hành động, mà chỉ muốn thỏa mãn bản thân. Người như vậy không thể yêu chứ đừng nói là làm vợ anh. Giờ đây anh thấy mình thật sáng suốt khi không chọn Thảo Vi mà là Hương Ly, một cô gái hương đồng gió nổi nhưng tâm tính tốt và giàu tình cảm. Đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Hương Ly đâu, anh đang định hỏi mẹ, thì bà đã nói. Nãy thấy ba mẹ Thảo Vy đến, mẹ đã ra hiệu cho con bé tránh đi rồi. Mẹ không muốn Hương Ly khó xử và cũng không thích họ nghĩ sai về Hương Ly. Anh thầm cảm ơn sự tế nhị của mẹ. Bà tuy là mẹ kế của anh nhưng lại hiểu cho anh từ chân tơ kẽ tóc và yêu thương hai em anh hết mực. Dần dài cái khoảng cách con chồng và mẹ kế không còn trong tâm tưởng. Đã từ lâu cả anh và Quốc Huy đã mặc định bà là mẹ đẻ của mình. Nghĩ là anh cảm thấy bà đúng là thiệt thòi, khi sinh cả thời tuổi trẻ để chăm sóc cho các anh. Khi lớn lên một chút, anh mới hỏi bà tại sao không xin thêm em bé cho vui cửa vui nhà. Lúc đó bà chỉ cười mà nói, chỉ cần có hai con là đủ, mẹ không cần đẻ thêm nữa. Mãi sau này anh mới biết, chính bà anh đã đến bệnh viện yêu cầu thắt ống dẫn tinh trước khi cưới bà về làm vợ. Thì một người phụ nữ nào chịu thiệt thòi như vậy, nếu như họ không có lòng vị tha và tình yêu thương vô bờ bến, bây giờ bà lại còn gả con gái cho anh nữa, thì đúng anh là người có số hưởng mà. trái với tâm trạng hưng vấn của Quốc Tuấn là vẻ bực bội khó dấu nổi của ba mẹ Thảo Vi. Trên đường trở về nhà, bà hướng liên tục nguyền rủa Quốc Tuấn là kẻ có mới nới cũ. Chửi chán Quốc Tuấn, bà ta lại quay sang bảo chồng. Nghĩ mà tức ông ạ? Vợ chồng mình chơi với họ bao nhiêu năm? Mà có mỗi việc còn con ấy thôi cũng không giúp. Trung Quy cũng chỉ tại cái thằng Quốc Tuấn kia mà ra. Cái tính khí mắc dịch như vậy, không trách vợ nó bỏ cho là phải. Em cũng chẳng hiểu con Thảo Vi nhà mình đầu óc nó có vấn đề không nữa. Bao nhiêu mối tốt thì không thèm, tự dưng cứ nặng nặng đâm đầu vào cái thằng bỏ vợ như thế chứ. Ngu ơi là ngu. Cứ tưởng ông Nguyên sẽ đồng cảm với mình, nào ngờ ông Phan luôn một câu. Con Thảo Vi nó hư như ngày hôm nay là do em đấy. Ai bỏ chiều nó cho lắm vào? May là thằng Tuấn nó chỉ gãy hai cái xương sườn, nếu mà đầu óc của nó có bị làm sao thì con kia có mà tù mọt gông không có ngày ra. Sau việc này em cũng thay đổi cách dạy con đi, đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, các cụ nói cấm có sai. Ơ cái anh này, con không cẩn thận còn vào tù như chơi, anh không lo, lại quay ra chỉ trích em là sao? Nhà mình chỉ có một mình nó, không lo cho con thì lo cho ai? Chính vì cái tội đẻ có một đứa. Đến mới khốn khổ khốn nạn thế này đấy. Ngày xưa anh đã bảo là... Muốn gì thì muốn phải có hai đứa con. Em còn sợ xấu không chịu đẻ. Còn mày lo làm đẹp cơ. Giờ mới chết dở sống dở đấy. Mà anh nói thật. Hôm nay anh muối mặt với nhà họ lắm rồi. Không xin sỏ gì nữa hết. Đó tự làm tự chịu. Không hơi đâu mà dơ đầu chịu bán. Quá quắt lắm rồi. Anh... Đúng là tức chết đi được mà. Ngày hôm sau, Tại trụ sở công an... Thảo Vi đang ngồi đối diện với anh cán bộ lấy lời khai. Anh cán bộ tên Trung hỏi. Cô nói cô không là một mình mà còn người nữa. Vậy người đó là ai? Từ hôm qua đến giờ cô liên tục quanh co chối tội. Liệu chúng tôi có nên tin lời cô không nhỉ? Thảo Vi sụt xịt nói. Không, xin hãy tin em. Em nói thật. Chính bà ta là người tìm đến và xui khiến em. Em trẻ người non giả. Mong các anh tha tội cho em. Bà ta là ai? Tại sao cô lại kết với bà ta để hại người vô tội? Tôi được biết anh Quốc Tuấn còn là sếp của cô cơ mà Cô cầm ghét hay là thủ bán gì anh ta Mà thuê người ra tay suýt thì làm anh ta mất mạng như thế chứ? Dạ em là do em nhầm Cô nói rõ hơn xem nào Dạ vốn dĩ em không muốn hại anh Tuấn Em yêu anh ấy còn không hết Sao lại hại người mình yêu chứ? Vậy người cô định hại là ai? Là chính là tình địch của em Cô ta cướp tay trên tình yêu mà anh Quốc Tuấn dành cho em. Thì ra là một cuộc trả thù tình sao? Cô không hiểu câu, cái gì không phải của mình thì mãi mãi không bao giờ có được, và không yêu xin cớ cưỡng cầu ư. Thảo Vy vẫn ngoan cố nói, Dạ nhưng không phải tại em, mà là sao em bị giật dây, canh phải bắt bà ta, vì bà ấy là chủ mưu. Cô nói đi, người xú dục cô là ai? Tên và địa chỉ của bà ta là gì? Cô hãy khai rõ ra đây. Và chỉ nửa ngày sau, các chiến sĩ công an đã triệu tập được kẻ đứng sau vụ này. Mới đầu bà ta còn liên tục kêu oan và leo lẻo chối lấy được, thế nhưng khi các anh dẫn thảo vi vào đối chất thì cục diện đã thực sự thay đổi. Người đàn bà kia đã chỉ thẳng mặt vào cô này mà nói. Dạ, tôi không hề biết cô ta. Là cô ta vô tình bu oan cho tôi để chối tội đấy ạ? Thảo Vy lúc này tức điên lên, cô ta không ngờ mụ đàn bà trước mặt lại xảo trá như vậy, liền lớn giọng nói. Bà là người cho qua cầu mà đã rút ván sao? Bà đúng là ác hơn cả rắn độc. Thế kẻ nào mà đã canh me tôi tại công ty, rồi mời tôi ra quán cà phê để bàn chuyện cho bằng được? Bà cũng nạn đến thế là cùng. Anh công an lấy lời khai nói. Đề nghị các chị giữ trật tự đi, đây là cơ quan công an, chứ không phải là chỗ cho mấy người họp chợ nhé. Tôi sẽ hỏi từng người một. Hỏi tới ai, thì người ấy nói ngay chưa? Bắt đầu từ cô này. Cô nói đi. Bà ta tiếp cận cô sao? Cô có bằng chứng gì để chứng minh bà ta chính là người đã cùng cô bày mưu tính kế? Dạ, thưa cán bộ, là bà ta cố tình tiếp cận em, còn bảo là sẽ giúp em đòi lại Quốc Tuấn, bởi vì bà ấy cũng có chung một kẻ thù với em đó là Hương Ly. Cô cháu Hờ đã từng quyến rũ chồng bà ấy. Anh công An lại quay sang bà kia hỏi. Những lời cô ta nói có đúng không bà Loan? Láo Tết, là cô ta ngậm máu phun người đấy ạ. Hương Ly là đứa cháu gái, gọi tôi là dì ruột. Quốc Tuấn là chồng chơi cưới của nó. Không đời nào tôi lại hại cháu ruột của mình cả. Là cô ta cố tình muốn chiếm hữu Quốc Tuấn cho riêng mình. Không được, bị phá cho hôi đấy ạ. Bà... Thảo Vy tức đến nghẹn cả họng, định nói tiếp, thì anh công an ra dấu im lặng. Anh nói. Bà bảo là không hề quen biết cô này. Tại sao cô lại có địa chỉ cụ thể và biết về bà quá rõ như vậy? Cái này tôi không biết, mà một người thủ đoạn như cô ta thì cái gì cũng dám làm hết. Hại cháu gái tôi, cô ta còn dám, thì những việc còn con như điều tra thân thế của tôi hay của con Hương Ly thì đâu có gì khó đâu. Hiện ba mẹ của nó đã mất hết cả rồi. Người thân duy nhất của nó chính là tôi, thì hiển nhiên là cô ta biết tôi là đúng rồi. Giờ đến lượt cô Thảo Vi, cô hãy nói đi, hãy khai cho thật nhé. Bởi vì cô biết tội vu khống cho người khác cũng không hề nhẹ đâu. Thảo Vi liền lạnh lùng nói. Dạ phiền cán bộ cho tôi sử dụng điện thoại, bởi vì trong điện thoại của tôi có lưu số điện thoại của bà ta, và một số của ghi âm tôi đã lưu lại. Bởi vì biết kiểu gì cũng có lúc bà ta lật lỏng, nên tôi đã để phòng trước. Cô ta nói tới đây, thì bà Loan tái mặt, run run như bám lấy mép bàn. Anh cán bộ bảo Thảo Vi mở điện thoại ra và gọi cho bà Loan. Tiếng chuông vang lên trong túi quần. Khiến cho bà ta mặt xanh như chảm đổ Kìa bà Loan Nãy giờ bà vẫn khẳng định Mình là người vô can kìa Bây giờ hãy rút cái điện thoại của mình ra Xem ai gọi nào Tôi... mau lên nào Bà Loan rút cái điện thoại ra Trên màn hình hiện lên tên đối tác Khi Thảo Vi bấm nghe Thì máy của bà ta cũng hiện số phút Vậy là rõ ràng quá còn gì Bà Loan biết là không thể chối tội được nữa Bèn gục xuống bàn bất lực nói Không phải tôi chủ mưu Mà cả cô này, cô ta đã cùng tôi bởi mưu tính kế để hại Hương Ly. Chính cô ta đã bỏ tiền để thuê tôi và thuê bọn côn đồ. Việc tông vào Quốc Tuấn là sự việc ngoài ý muốn. Tôi chót giải, mong cán bộ tha cho. Cũng chỉ tại nó từng ve vãn chồng của tôi, tôi đã bắt gặp chúng trai trên gái dưới. Nó cũng không phải là cháu ruột của tôi, mà chỉ là con riêng của chồng chị gái tôi thôi. Thì ra là vậy, chỉ vì ghen tuông ích kỷ, và bà đã đang tâm hại người. Nếu hôm nay người bị bà hại không may qua đời, thì bà sẽ nói sao đây? May cho người đó số lớn mạng lớn nên chỉ bị gãy có hai cái xương sườn. Bây giờ thì mọi chuyện rõ rồi. Các người chờ ngày, ra tòa, đứng trước bảnh móng ngựa thôi. Khi nghe tin bà Loan bị bắt, người bất ngờ nhất chính là Hương Ly. Cô vốn nghĩ bà ấy chỉ chết vì tiền. Việc bà ta lừa bán mất căn nhà của chị em cô là đã quá lắm rồi. Ai ngờ bà ta còn hại cô tới mức này chứ? Đúng ra bà ấy phải biết. Người gây ra chuyện chính là lão chồng dê cụ của bà ta, nhưng sự ghen tuông mù quáng đã che mở mắt và lý trí của bà ấy. Sau khi được công an mở lên gặp đối tượng, Hưng Ly đã không biết phải diễn tả thế nào về những bức xúc của mình. Bà Loan biết, giờ không phải là lúc chút hận lên đầu Hưng Ly, bây giờ bà chỉ có thể mềm lòng van xin để nhờ cô bảo lãnh cho về, rồi mọi chuyện tính sau. Nếu phải ở lại đây, chắc bà chết mất, đâu nghĩ tới ngày phải vào trụ sở công an chứ lại còn đối diện với sự thúc khoản của pháp luật. Hạ mình, nhỏ ra mấy giọt nước mắt, bà ta nói. Hương Ly, hãy cứu gì là gì nghi oan cho con, hãy tha lỗ cho gì nhé. Hãy nghĩ đến mấy năm trời dì lo lắng cho mấy đứa mà tha cho gì Dì hứa lần này sẽ về xử lý lão chồng của dì. Đừng ghét bỏ dì con ơi, lúc nào dì cũng coi con như con đẻ của mình. Hương Ly, tin dì đi. Đủ rồi dì ạ? nếu như công an không bắt được kẻ gây tai nạn kia, thì liệu gì có thốt lên những lời này không vậy? Tính cách gì đã ăn sâu vào máu rồi, Con không tin, là gì đã thay đổi đâu? Nhưng thôi, con cũng chẳng so đo tính toán gì, vì con khác gì, con không phải là cái loại người cạn tàu gió máng. Dì đừng nói thêm gì nữa, dì cũng phải cảm ơn trời đi, nhờ trời thương mà anh Quốc Tuấn chỉ bị gãy có hai cái xương sườn. Nếu không ấy thì chỗ của dì không đơn giản là ngồi đây đâu. Dì biết rồi. Dì ân hận lắm, là dì hồ đồ. Con cho dì gửi lời xin lỗi tới Quốc Tuấn nhé. Dì không cố ý đâu. Anh công an dẫn bà Loan vào trong và đưa Thảo Vi ra. Vừa nhìn thấy hương ly, Thảo Vi cụp mắt xuống trái với vẻ bề ngoài luôn canh kiểu của cô ta. Có lẽ Thảo Vi cảm thấy xấu hổ vì việc làm đồi bại của mình bị bóc mẽ. Nếu như cô ta vẫn còn cương và không biết điều thì hậu quả sẽ khôn lường. Một cô gái xưa chồng lại bị mang tiếng vì tội hại người gây thương tích. Thì ai còn dám lấy cô ta nữa? Thanh danh bị hủy hoại, bản thân sẽ bị mất hết. Bây giờ Thảo Vi mới thấy mình thật là ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã bị mù màu, yêu đơn phương một người mà người đó không hề yêu mình. Đúng như người ta đã nói, không yêu nên chớ cưỡng cầu. Thứ gì là của mình? Dẫu cho, xa cách, ngàn trùng, họ vẫn tìm về bên nhau. Còn khi đã không yêu thì gần trong găng tức, cũng như xa cách tận chân trời, mãi mãi không thể nào với tới được. Sau những giây phút im lặng trôi qua, Thảo Vi mới ngẩn đầu lên, ánh mắt đẫm lệ nhìn Hương Ly rồi bỗng hỏa khóc nói. Hương Ly, cô tới đây để trừng phạt tôi ư. Tôi đáng chết, là tại tôi cố chấp yêu người, cố giành giật những thứ không thuộc về mình. Tôi sai rồi, ngàn lần xin lỗi cô và Quốc Tuấn. Vì tôi mà anh ấy xích chết, tôi ân hận lắm. Hai tháng sau, đám cưới của Quốc Tuấn và Hưng Ly được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Sài Gòn. Nhìn hai người tay trong tay bước vào sảnh tiệc, cả hôn trường ầm trong tiếng bỗ tay và tiếng rượu sâm panh. Cô dâu lộng lẫy với chiếc váy cưới đuôi cá, càng làm tôn thêm đường cong tuyệt mỹ của mình. Bên dưới, hàng loạt tiếng xuyết xoa nổi lên. Đẹp quá, đúng là trai tài gái sắc, thật đúng là mỹ nhân, ngưỡng mộ phu nhân của sếp tổng ghê. Không ai để ý, tại một bàn tiệc xa trung tâm, có một cô gái lặng lẽ ngồi chung với những người hoàn toàn xa lạ. Cô khẽ đưa khăn chậm nước mắt. Hôm nay là ngày chung đôi của người ấy, mà trái tim cô tan nát. Cô đã thực sự thua rồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì cô đã chấp nhận buông bỏ và thật tâm chúc phúc cho họ. Mỗi lần cô dâu chú rể đáp lễ quan khách, thì những tiếng dô, dô lại vang lên. Quốc Tuấn hôm nay uống khá nhiều, bởi vì anh còn phải uống thay cả cho vợ. Khương Ly đang có bầu nên cô không thể uống bia. Đi tới bàn, chợt có một cánh tay cầm lên hai ly bia. Người này mỉm cười nói. Chúc mừng anh, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn cô. Khương Ly cũng tiếp lời chồng. Hy vọng, chúng tôi sớm nhận được thiệp hồng báo tin vui của cô, Thảo Vi. Mắt người ấy cay cay nhưng không khóc, chỉ gật đầu thay lời cảm ơn. Kế đến, một người phụ nữ trung niên cũng cầm ly rượu đến chúc mừng. Bà ta cứ lúng túng mãi không nói lên được câu. Sau khi lấy hết can đảm, bà ấp ứng, đưa ly rượu cho Quốc Tuấn rồi nói. Dì chúc mừng hai đứa, chúc hai đứa con trăm năm hạnh phúc. Thôi chuyện cũ qua rồi, mong là hai đứa luôn coi người gì này như gì ruột, dì cảm ơn các con. Cuối cùng sau tất cả, Quốc Tuấn và Hương Ly đồng ý tha thứ và bảo lãnh cho hai người họ ra. Có lẽ sau việc này họ càng thấm thía thế nào là tình người. Có những thứ có thể mua được bằng tiền, nhưng có những thứ, có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, đó chính là tình người, cái đó mới là vô giá và sẽ trưởng tổn mãi mãi với thời gian. Hương Ly và Quốc Tuấn đã thực hiện đúng phương châm sống. Cho đi là nhận lại, họ không ích kỷ hẹp hòi, không toan tính chi ly, mà sống với đúng cái tâm thân thiện của mình. Đó chính là thông điệp cuộc sống mà cả hai đã mang lại. Chắc chắn sau việc này, cả bà Loan và Thảo Phi đã học được một bài học đắt giá, chẳng cần đau to bối lớn, chẳng cần kiện tụng lôi thôi, nhưng với thông điệp vị tha mà Quốc Tuấn và Hương Ly trao gửi, thì hẳn họ sẽ thành tâm sám hối và không thể nào lầm đường lạc lối lần thứ hai. Lúc này đây Quốc Tuấn càng thấy lựa chọn của mình là sáng suốt. Anh từng bị đổ vỡ trong hôn nhân nên càng trân trọng tình yêu mà Hương Ly dành cho mình. Anh cũng nguyện sẽ dành hết phần đời còn lại của mình để yêu thương và che chở. Cho mẹ con cô, người con gái lần đầu tiên bắt gặp, anh đã muốn gắn bó cả đời. Có thứ người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy muốn, nắm bắt ngay lập tức. Có tình yêu vừa lên nhẹ trong lòng đã khiến mình thổn thức con tim và khắc cốt ghi tâm. Đó là cô gái này đây. Siết chặt tay Hương Ly, anh kéo cô lại, đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào. Trên sân khấu, tiếng cô ca sĩ vang lên bài hát Ngày Trung Đôi, đánh dấu một sự kiện quan trọng của cặp đôi đẹp nhất đêm nay. Bà Thu Huyền khẽ nắm tay của Hương Ly, đặt vào tay Quốc Tuấn mà nói. Mẹ giao con gái mẹ cho con đấy. Hãy yêu thương nó thật là tốt nhé. Chúc mừng các con. Từ đâu một bóng người cao lớn trong bộ vest lịch lãm, len nhẹ vào và nói. Ui, mẹ làm như vậy là không được rồi, con kiện đấy. Lần này về nước con phải cố gắng tìm vợ cho bằng được để cưới làm cô dâu. Con cũng mong nhận được lời chúc phúc của mẹ nè. Quốc Huy, được vậy thì mẹ mừng lắm, con tranh thủ luôn đi. Hôm nay mẹ thấy trong hôn trường có nhiều cô gái rất xinh đấy. Chẳng lẽ con trai của mẹ lại không làm quen được với cô nào ư? Nếu mà tìm được ý trung nhân, ba mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho con trong năm nay luôn. Ok không nào? Nhất mẹ rồi, ba mẹ yên tâm, con không chịu thua anh hai đâu. Chắc chắn sẽ làm cho ba mẹ hài lòng. Quốc Tuấn dơ tay lên, đập một cái thật mạnh vào tay Quốc Huy, miệng cười tươi nói. Anh Duyệt, nếu mà chú không chê... Anh giới thiệu cho chú một em xinh như mộng trong công ty. Chắc chắn anh mà chấm thì chú sẽ hài lòng. Chẳng ngờ, Quốc Huy nói luôn. Thời nào rồi mà em còn phải nhờ anh giới thiệu chứ. Cứ tin là em đi, em sẽ đưa được người ấy về ra mắt cả nhà sớm thôi. Tiếng cười lại rộn rã vang lên. Sau tất cả, thì tình yêu là thứ vĩnh cửu nhất. Quốc Tuấn thì thào vào tai của vợ. Anh mời em một bản nhé. Hôm nay anh muốn cháy hết mình. Yên tâm. Nhóc đi của chúng ta mạnh lắm không có ảnh hưởng gì đâu. Anh sẽ dìu em vào trong điệu tango nồng nàn này. Hương Ly đỏ mặt xấu hổ nói. Anh gian quá, em chỉ nhảy một bản thôi nha. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, các cặp đôi bắt đầu dìu nhau lên sàn nhảy. Trên sân khấu nổi bật nhất vẫn là cô dâu và chú rể. Họ là một cặp đôi uyên ương đẹp nhất đêm nay. Quốc Tuấn ôm eo vợ và thì thầm vào tai của cô. Em đẹp nhất đêm nay. Không những đêm nay mà hàng nghìn đêm khác nữa, cô dâu tuyệt vời của anh, yêu em quá đi thôi. Quốc cường lúc này, mới cầm theo một bông hồng đỏ thắm bước trên sân khấu, trao cho Hương Ly rồi nói, Con chúc ba mẹ trăm năm hạnh phúc, ba mẹ nhớ là không được bỏ quên con đâu đấy, con không muốn bị ra gì ở đâu. Sự tinh nghịch của trẻ thơ khiến cho người ta rung động. Thương Ly và Quốc Tuấn, mỗi người một bên nắm lấy tay cậu nhóc rơi lên cao, cô còn cúi xuống hôn vào tóc cậu đầy chiều mến yêu thương. Cả nhà ba người họ lan tay vào nhau, mỉm cười hạnh phúc. Một số người bên dưới không tham gia khiêu vũ, nhưng đều dõi mắt lên sân khấu để thưởng thức vũ điệu tình nồng và chiêm ngưỡng tân lang tân nương, đang tỏa sáng dưới ánh đèn màu. Những ly bia được dơ cao, cùng lời chúc ngân dài như vang mãi vào không gian, lan tỏa đâu đây, một đêm tình hạnh phúc. Các bạn tính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện